Bạch Lan ngẫm lại như vậy cũng đúng, tuy nói chính mình đối những cái đó như con lửa này đó toàn bộ đều không hiểu lắm, tới kiến thức một chút, chính mình cũng yên tâm một chút. Kia hành đi, ta liền đi theo cùng đi, trong nhà mấy cái tiểu nhân khiến cho ba cái tức phụ trước nhìn. Trần Vân Hồng thấy giữa chưa đồ ăn như vậy ăn ngon, hơn nữa lại có quần áo mới xuyên, trong lòng càng thêm nhấp nô, tuy nói nương nói với hắn không cần có gánh nặng, nhưng là nào có không lo lắng. Hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy 90 nhiều lựa bạc, nguyên lai like là lớn lên cái bộ dạng có nhiều như vậy, nếu nếu không phải bởi vì hắn, trong nhà cũng sẽ không hoa như vậy nhiều bạc, nếu là trực tiếp phân cho ba cái huynh đệ, một nhà ít nhất có thể phân đến hơn 32, này cũng không phải là một buôn số lượng nhỏ. Hắn từ lúc còn nhỏ thời điểm khởi liền biết, đại bá một nhà mới là hắn thân cha mẹ cùng thân huynh đệ, chính mình là qua kế. Trước kia hắn tới đại bá gia chơi thời điểm Rất hâm mộ chính mình ca ca, đại bá ngẫu nhiên cũng sẽ giao mấy cái ca ca nhận chút tự, hắn trùng hợp tới chơi cũng sẽ thuận tiện dạy hắn cùng nhau, nhưng là chính mình từ lúc còn nhỏ lúc sau có thể ra tới chơi thời gian liền càng ngày càng ít, mỗi ngày đều phải ở nhà làm việc, làm sống rất mệt không nói, lại còn có luôn là ăn không đủ no. Đây là hắn từ trước tới nay ăn nhất no một cơm, cũng là tốt nhất một cơm, hắn có bao nhiêu năm không có mặc quá quần áo mới, chính hắn đều không nhớ rõ. Mùa năm quần áo đã phá không thể xuyên thời điểm, nước ở mới có thể từ tra nơi đó chọn lựa một ít tương đối phá lại cho hắn sửa tiểu, cho hắn xuyên. Từ giờ trở đi, trước kia cái kia gia cùng hắn không còn có bất luận cái gì quan hệ, nhưng là hắn thực lo lắng như vậy ngày lạnh sẽ không trường cửu. Xe bỏ thượng Trần Vận Phàm làm trong nhà trưởng tử nhìn ra Trần Vận Hung bất an, "Lục đệ, có một số việc cũng đừng nghĩ nhiều, chúng ta người một nhà đồng tâm hiệp lực, không có gì sự tình là không qua được." Chúng ta cả nhà đều thực hoan nghênh ngươi trở về." Trần Chính Minh nhìn xe bỏ mặt trên bộ dáng này bầu không khí, vừa lòng gật gật đầu, nếu trong thôn mặt muốn tất cả đều là cái dạng này, hẳn cái này đương thôn trưởng liền không cần xử lý như vậy nhiều sốt ruột dư sự. Trần Chính Minh nhìn về phía Trần Dụ nói, ngươi đem nhà ngươi này mấy cái hài tử giáo dục cũng thật hảo, mấy huynh đệ nên như vậy hòa thuận, đại gia cùng nhau nỗ lực đem cái này ra quá hảo, đây mới là thật sự Tôn trưởng ngươi quá khen, kỳ thật ta cũng không có như thế nào dạy bọn họ, đều là bọn họ mấy huynh đệ hiểu chuyện, xem bọn họ như vậy hiểu chuyện, trăm năm sau ta cũng an tâm. Ngươi nha, về sau hưởng phúc nhật tử còn ở phía sau đâu. Hưởng không hưởng phúc đều không sao cả, chỉ cần bọn họ mấy huynh đệ hòa thuận, ta liền cao hứng. Đoan ngươi nói nói cười cười rốt cuộc chạy tới trấn trên, chân dự cùng Trần Chính Minh hai người ước hẹn đi quan phủ. Bạch Lan mang theo hắn 4 cái nhi tử đi mua nhu yếu cùng lự. Mỹ vị lâu ở rất nhiều đại thành thị đều có phần cửa hàng, Bạch Lan bán lẻ ra vị đều kiếm lời không ít tiền, mỹ vị lâu mỗi lần đưa đến khác chi nhánh thời điểm, đều phải mười mấy đàn muốn, cái này mùa vừa vặn là an tôn hồn đất mùa, cho nên thừa dịp có tôn hồn đất thời điểm dù sao cũng phải nhiều kiếm một bút mới là. Bạch Lan trong tay có tiền, hoa khởi tiền tới cũng tuyệt đối không nâng tay. Chân vận phàm ở tới trên đường, Liên hỏi qua Trần Phong mua như cùng con lừa yêu cầu chú ý chút cái gì? Trần Phong nghe được nhà bọn họ muốn mua xe bò, trong lòng đột nhiên có chút mất mát, này gần 1 tháng thời gian mỗi ngày hướng trấn trên chạy, làm nhà hắn cũng kiếm không ít tiền. Bạch Lan trải qua một con trâu bên người, Nưu chủ nhân năm 60 tuổi tả hữu bộ dáng, đầy mặt tang thương, bất quá kiêm Nưu thoạt nhìn nhưng thật ra man tuổi trẻ. Lao gia tử, không biết ngươi này đầu Nưu tính toán mua nhiều ít bạc? gia tưởng bán 20 lượng. Một bên Trần Vận Phàm nghe thế điều như thế, nhưng muốn 20 lượng, vốn dĩ hắn là rất vừa lòng, nghĩ giá cả nếu là thích hợp nói liền không chọn, liền mua này. Nương, tính, lại chọn một chút đi, quá quý, phía trước chúng ta nhìn cũng có mấy đầu không tồi, kia mới 15 lượng, cái này là suất kém 5 lượng bạc. Chương 64 mua Ngưu Hải. Lão nhân ra hiển nhiên là nghe những lời này nghe tương đối nhiều. Có người nói hắn ngưu bản tương đối quý, hắn cũng không có nghĩ tới muốn chủ động giảm giá ý tứ. Bạch Lan, lão nhân gia, ngươi nải ngưu là có cái gì đặc biệt sao? Ngươi vì cái gì bán đến như vậy quý? Ngươi có thể hay không ra một cái thật thành giới, nếu nếu là thích hợp nói ta tưởng đem nó cấp mua tới, ta cảm thấy hắn rất không tồi. Bạch Lan cảm thấy mặc kệ thứ gì đều tuyển một cái hợp nhãn duyên tốt nhất. Nay đầu ngưu ta dưỡng cũng có đã nhiều năm. Hắn tính tình nhưng dịu ngoan, nếu nếu không phải ta tôn tử sinh bệnh yêu cầu dùng đến tiền, ta cũng luyến tiếc đem nó lấy ra tới bán. Ngươi tôn tử sinh bệnh yêu cầu bao nhiêu tiền? Còn kém 20 lượng, ta đem trong nhà mặt tiền toàn bộ đều thấu thấu, còn kém nhiều như vậy, chỉ có thể đem cái này như bán cái này giá cao. Bạch Lan cảm thấy, này đầu Ngưu chính mình tự thích, vừa vặn chính mình trong nhà cũng yêu cầu. Lão nhân gia, kia như vậy, này đầu Ngưu nhà ta mua tới ra cho ngươi hai mươi lượng. Trần Vận Phạm nghe được chính mình ra muốn nhiều trả giá năm lượng bạc, trong lòng liền không cao hứng. Này năm lượng bạc dùng để làm gì không tốt, nương. Được rồi, dù sao nhà chúng ta cũng là muốn mua, ngươi chạy nhanh đi chọn mấy cái con lửa, thời gian này cũng không còn sớm, đừng làm cho Trần Thúc cùng cha ngươi bọn họ chờ đến lâu lắm. Hệ thống nhắc nhở, ra tăng một trăm tích phân. Nương, chúng ta đi trước chọn con lửa, Chân vận phàm sợ còn gặp được chuyện như vậy, chỉ có thể là chính mình trước đem con lửa Tuyền Hạ, rằng hảo giới, cũng không thể làm nhà mình mâu thân lại như vậy sảng bậy. Đa dụng hoa một cái năm lượng bạc đã xem như quá sức, lại phát mấy cái, nhà bọn họ lại có tiền cũng không phải như vậy đã hư. Chân vận phàm chọn lựa một hồi lâu, rốt cuộc chọn lựa tới rồi thích hợp con lửa, mua đầu lấy 10 lượng bạc giá cả cấp mua. Bạch Lan còn lại là lôi kéo kia một con trâu đi chọn lựa một cái chuồng bò. Trung bò đều là có chứa lều, bộ dáng này trang đổ vật muốn thiếu một chút, nhưng là có cái lều che che thái dương hoặc là trốn vũ đều khá tốt. Vừa mới có mấy nhà là bán mã, trải qua ngựa thời điểm nàng cảm thấy kêu mã không tồi, hảo tưởng mua một con ngựa trở về kéo xe, có cái này ý tưởng lúc sau, thuận tiện hỏi một chút mã giá cả, ít nhất đều là 5-60 lượng bạc, vẫn là không thế nào tốt, dông cái loại này thoạt nhìn tương đối hảo một chút. Ít nhất đều phải là thượng trăm lượng trở lên. Tuy nói nàng trong tay là có cái kia tiền có thể mua một con ngựa, nhưng là nếu nàng nếu là lôi kéo một con ngựa trở về, trong thôn mặt khẳng định đến nổ tung nồi, kỳ thật nàng hiện tại đều có thể dự đoán được đến, nếu các nàng ra đêm này tam đầu con lừa cùng một con trâu kéo về trong thôn mặt, trong thôn mặt đều có thể nổ tung nồi, huống chi một con ngựa đâu. Hiện tại trừ bỏ Tân chuyển đến Trần Tô ra một nhà, liền các nàng ra ở tại thôn đuôi. Nàng cảm thấy kia địa phương cũng khá tốt, ít nhất an tĩnh, địa phương lại đại, nếu nếu là ở bên trong hoặc là thôn đầu muốn tìm cái địa phương kiến phòng ở, còn phải phải hảo hảo chọn một chút mà, thôn nuôi giữa gần nàng hiện tại cư trú phòng ở kia một mảnh mà, nàng đều tính toán mua tới, cũng không phải muốn toàn bộ dùng để kiến phòng ở, dư lại còn lại tới mà, hắn tính toán toàn bộ đều loại thượng ớt cay, ở kia một mảnh đất hoang mặt trên toàn bộ đều vây thượng tường vây. Nàng tưởng đem trong nhà chế tạo thành một cái trang viên bộ dáng. Bạch Lan bên này mã xe bỏ mới vừa trang hảo, Trần Vận Phạm bọn họ liền vội vàng con lừa lại đây. Trần Vận Hiên, nương, chúng ta nải tam đầu con lừa muốn hay không cũng cho hắn trang trước chuột lừa. Tạm thời trước không trang, này tam đầu con lừa là dùng để mỗi ngày buổi sáng kéo mã dùng, có này một chiếc xe bỏ là đủ rồi. Được rồi, chạy nhanh đi thôi, bọn họ hẳn là chờ nóng này. Chân cửa chờ Trần Phong nhìn mấy huynh đệ lôi kéo tam đầu con lừa cùng xe bò có chút hâm mộ, xem ra nhà các ngươi trong khoảng thời gian này thật đúng là không thiếu kiếm tiền, nhanh như vậy liền mua nhiều như vậy đồ vật. Bạch Lan, Trần Húc, đây cũng là không có cách nào sự tình, mỗi ngày chiếm dụng nhà ngươi xe bò, ta cảm thấy rất ngượng ngùng, nhìn bọn họ tam huynh đệ như vậy vất vả, ta suy nghĩ cho bọn hắn mua đầu con lừa, làm cho bọn họ giảm bớt một chút gánh nặng. Trần Phong, Trần Dụ Nhà ngươi cũng thật chính là hưởng phúc, đối ba cái nhi tử hảo liền không tồi, đối ba cái con dâu cũng khá tốt, đáng tiếc nhà ta không có thích hợp khuê nữ, nếu là có thích hợp khuê nữ, ta đều tưởng đem nàng gả đến nhà ngươi tới. Chương 65 mua Ngưu 3. Bạch Lan ra tam đầu con lửa một con trâu xuất hiện ở trong thôn mặt, toàn bộ trong thôn mặt toàn bộ đều sôi trào, hâm mộ nhìn Bạch Lan. Có chút trong lòng tương đối chua xót Bạch Lan nói, "Trần gia Ngươi lâu như vậy là kiếm lời nhiều ít bạc. Nếu mua còn mua tam đầu con lửa, nghe nói nhà ngươi hiện tại chuẩn bị kiến nhà mới, không biết kiến bao lớn, có sự tình gì cũng đừng quên, chúng ta đều là một cái trong thôn mặt. La nha, Trần gia, nhìn dáng vẻ nhà ngươi một đoạn này thời gian là kiếm lời không ít đi. Nay ra xúc lập tức liền mua cái vài đầu, còn lại bắt đầu kiến phòng ở, cũng không biết nhà các ngươi kiến cái bộ dáng gì phòng ở. Đúng rồi, Trần gia Có cái gì chuyện tốt cũng đừng quên chúng ta những người này." Bạch Lan cảm thấy những người này thật là đứng eo nói chuyện không eo đau, kiếm lời như vậy nhiều tiền kia cũng là nhà nàng vất vả kiếm tới, nàng chẳng lẽ còn không giúp trong thôn mà sao? Tốn hùng đất nàng đều trực tiếp nói cho trong thôn mọi người, có chút tiểu hài tử thải rã quốc hoa, kiếm cũng có không ít, hiện tại nhìn đến nhà nàng mấy cái tiểu nhân thải cây kim ngân, lại theo ở phía sau thải. Sang năm học đường khai giảng, Liên trực tiếp đem kia mấy cái tiểu nhân đưa đến trấn trên học đường đi, mỗi ngày làm cho bọn họ đi trên núi làm điểm sống, chỉ là muốn cho bọn họ làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, cũng lại không phải thật sự muốn cho bọn họ kiếm tiền trợ cấp gia dụng. Bạch Lan đối với vừa mới kia một đám người lời nói toàn bộ đều là vào thai này ra thai kia, tuy tiện chào hỏi liền trực tiếp đi rồi. Mặt sau người xem Bạch Lan đối với các nàng xa cách bộ dáng, đầy mặt không cao hứng nói: Này Bạch Lan thật đúng là đủ nhàn, có tiền liền không để ý tới chúng ta, cũng không biết các nàng ra rốt cuộc ở bán chút cái gì. Ta nghe nói bán chính là cùng đậu nành có quan hệ thức ăn, bằng không chúng ta cũng làm điểm thức ăn bắt được chấn trên mặt đi bán. Bên cạnh một người nói, vẫn là thôi đi, chúng ta làm được thức ăn cho ngươi ăn, chính ngươi đôi khi còn ghét bỏ, ngươi còn bắt được chấn trên đi bán, đừng đến lúc đó bán không ra đi còn muốn lãng phí mấy cái tiền xe. Một người khác cũng đi theo phụ họa, bằng không chúng ta tập thể đi bạch lan trong nhà mặt thịnh giáo một chút trùng nghệ. Ban đầu nói chuyện người kia đầy mặt khinh thường nói: "Ngươi cảm thấy nhân gia kiếm tiền biện pháp sẽ nói cho ngươi. Ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta liền nhìn nhà nàng quá dư dỡ, nhà chúng ta vẫn là bộ dáng cũ, dù sao cũng phải tưởng điểm biện pháp tới tránh điểm tiền đi." Đột nhiên giữa một người ra cái chủ ý nói: Vì thuộc nàng không phải mỗi ngày ở nhà người khác hối trợ sao? Nghe nói mỗi ngày đều có 20 văn tiền có thể lấy, bằng không chúng ta đi Bạch Lan ra hỏi thăm hỏi thăm, hỏi nàng còn chiêu không nhận người, chúng ta cũng đi nhà nàng hối trợ làm việc, một ngày 20 văn kia cũng không ít, ở trong thôn mặt, loại chuyện này thượng nào tìm đi. Voi ngươi cảm thấy cái này biện pháp được không? Ước định hảo ngày mai liền đi Bạch Lan trong nhà hỏi một câu chiêu không nhận người. Bởi vì trên núi cây kim ngân Dã Cúc Hoa đều bị trong thôn mặt tiểu hài tử thải không sai biệt lắm. Hôm nay trong nhà mấy cái tiểu nhân toàn bộ đều không có đi ra ngoài, nhìn Tân mua trở về tam đầu con lừa cùng một con trâu, toàn bộ đều hưng phấn mà làm Trần Vận Phạm ôm bọn họ ngồi ở nƯu trên lưng mà chơi đùa. Bạch Lan sợ trong nhà mấy cái tiểu nhân chọc Mao NƯu cùng con lừa, các ngươi mấy cái tiểu nhân chú ý điểm an toàn, đừng làm cho NƯu đá một chân, các ngươi này tiểu thân thể nhưng chịu không nổi. Nhanh mãi, mãi Chúng ta đều đã biết, yên tâm đi, chúng ta sẽ chú ý an toàn. Hôm nay cơm chiều là từ ba cái con dê làm, hơn nữa bữa trưa thừa không có ăn xong, toàn bộ đều đặt ở giếng bên trong băng, chấp vá ăn một cơm. Bạch Lan đột nhiên có điểm tưởng nghiệm hiện đại tủ lạnh, ăn không hết đồ ăn trực tiếp hướng tủ lạnh bên trong phóng một ngày cũng không cần lo lắng hư rớt. Bạch Lan nằm ở trên giường, Tiểu Thất, này tích phân như thế nào như vậy khó tích quá, hơn nữa hôm nay 100 tích phân mới 500. Ký chủ, ngươi không cần nhục chí, ngươi đến cố lên. Ta nhưng thật ra tưởng cố lên. Mới tích cóp 500 tích phân muốn trở về kia thượng trăm triệu tích phân, ta cảm giác ta nhìn không tới hy vọng. Ký chủ, kỳ thật hệ thống tích phân khá tốt tích cóp, chờ ngươi lên tới ngũ cấp lúc sau hệ thống sẽ có một cái nhiệm vụ xuất hiện, ngươi có thể tới đó mặt đi làm nhiệm vụ tới đổi lấy tích phân. Thật sự? Đương nhiên là thật sự lạ, ta lựa ngươi cái này làm gì? Chờ ngươi lên tới ngũ cấp lúc sau ngươi sẽ biết. Bạch Lan cảm thấy mỗi khi nàng muốn từ bỏ thời điểm, tiểu thất liền ra tới thúc giục một chút nàng. Hảo, ta tận lực cố lên. Trường 60 sau kiến phòng. Bạch Lan sáng tinh mơ liền đi theo ba cái con dâu đi vào trấn trên bài quán, mau tiếp cận kết thúc thời điểm, chính mình một người đi vào Mỹ Vị Lâu. Liêu Nguyên Hưng vừa thấy đến Bạch Lan lập tức vui vẻ đón đi ra ngoài. Trần Phu Nhân, ngươi đã đến đến rồi. Ta bằng Hưu đã ở ghế lô bên trong chờ ngươi. Sớm như vậy liền tới đây, ta còn tưởng rằng ta đủ sớm. Kỳ thật hắn cũng là vừa đến, ngươi muốn kiến phòng ở tài liệu cung ứng thương gia cũng cùng nhau tới, đều ở ghế lô bên trong. Hảo, phiến phái có Lưu Trường Quai. Không cần, chính là một cái tiểu đội mà thôi. Lưu Trường Quai, thoạt nhìn nhà ngươi trong tiệm lạ mặt ý không tồi sao? Ngươi xem bên ngoài còn có hảo những người này xếp hàng chờ đâu? Nay còn không phải lấy Trần Phu Nhân phúc của ngươi, nếu không có ngươi hỗ trợ, sinh ý cũng không có như vậy hòa bạo. Lưu Trường quay, nếu là không có gì sự tình nói, ta đây liền trước đi lên, phiền toái ngươi giúp ta thượng một bàn hảo đồ ăn đi lên, đợi chút ta lại đây tính tiền. Hảo, ta sẽ mau chóng làm tiểu nhị đem đồ ăn đưa lên đi. Bạch Lan tiến lế lô, bên trong liền có ba trung niên nhân ở bên trong chờ. Ghế lô bên trong người cũng không nghĩ tới theo chân bọn họ tới nói thế nhưng là một cái phụ nhân. Ba người rốt cuộc đều là ở bên ngoài hàng năm tiếp xúc bất đồng người, tự nhiên mà vậy liền lập tức thay đổi kinh ngạc biểu tình. Lưu Trọng Lâm đầu tiên đứng lên nói, vị này chính là trong nhà muốn kiến phòng ở Trần Phu Nhân Y. Ta là lưu trưởng quầy giới thiệu cho ngươi xây nhà người, ta họ lưu. Ta bên cạnh vị này so béo chính là làm ra cụ, hắn họ triệu. Mặt khác một vị chính là làm ngói, họ vương. Các ngươi hảo, hôm nay ước các ngươi tới, ta tưởng mau chóng đem nhà ta phòng ở cấp cái lên. Lưu Trọng Lâm, không biết Trần Phu Úi Nhân tính toán cái bao lớn phòng ở, phòng ở tiểu một chút nói, khẳng định là làm tương đối mau một chút. Nhà ta người tương đối nhiều, tưởng cái một cái khá lớn một chút trang viên. Lưu Lão Bản, đây là ta muốn cái thôn trang, cái hảo yêu cầu bao lâu. Lưu Trọng Lâm lấy quá bạch lan trong tay bàn vẽ, "Ngươi như vậy phòng ở cái ra tới cần phải phí thượng không ít thời gian." Nhân thủ đủ nói, "1 2 tháng là có thể cái hảo." "Ta trong tay có một đám xây nhà thợ thủ công, ngươi ở chiêu chút trợ thủ là được." "Lưu lão bản, ngươi yên tâm, ta đã tìm hảo trong thôn mặt người." "Lưu lão bản, ta đã làm người tính sinh hoạt, số 6 ngày đó chính là một cái không tồi ngày lành, ta hy vọng có thể mau chóng sớm một chút khởi công." Hao, ta đây số 6 ngày đó thời điểm trực tiếp mang theo người đi nhà ngươi. Lưu lão bản, kiến như vậy một cái trang viên, ta không biết yêu cầu nhiều ít trang gói, phiền toái Lưu lão bản cấp cái kiến nghị, ta liền trực tiếp ở Vương lão bản nơi này hạ đơn, ta còn có 120 mẫu đất hoàng, ta tưởng toàn bộ dùng gạch vây lên, tường vây tận lực vây cao một chút, bởi vì ta là ở tại chân núi mặt, sợ có đôi khi trên núi có dã thú đột nhiên xông xuống dưới. Chân phu nhân, Ta nơi này có một cái phương án, không biết ngươi tuyển cái nào, ta trước nói cho ngươi nghe một chút, nếu toàn bộ bao cho ta hơn nữa tài liệu nói như thế nào cũng đến muốn thượng một ngàn lượng bạc tả hưu. Nếu ngươi là tính toán chính mình mua tài liệu làm chúng ta tới giúp ngươi kiến nói, ít nhất cũng đến muốn 820, kêu một ngàn lượng giữa chúng ta cũng cho ngươi đem ngươi nói một trăm nhiều mẫu đất hoang tưởng vây cho ngươi cũng xây lên tới. Bạch Lan nghĩ chính mình ra chính mình thời gian, mỗi ngày đều rất vội. Còn không bằng đem sở hữu sự tình toàn bộ đều giao ra đi, đến lúc đó trực tiếp dọn đi vào là được. Lưu lão bản, ta nghĩ kỹ rồi, trực tiếp đem cái này thôn trang bao cho ngươi, bất quá này tiền nên như thế nào phân? Chân phu nhân, ngươi có thể trước giao một nửa, nếu nếu là có chỗ nào không hài lòng yêu cầu cải biến, ngươi đến sớm cùng ta nói. Tới rồi trung kỳ thời điểm, cấp 30% tiền, giữ lại 20 liền chờ ngươi nghiệm thu qua đi, ngươi lại kết cho ta là được. Bạch Lan đối với như vậy điều kiện còn rất vừa lòng. Tiêu Hạo, kia Vương lão bản bên này nói, ta cũng liền không cần tới giao thiệp. Bạch Lan nhìn về phía vẫn luôn không nói chuyện Triệu Tùng, "Triệu lão bản, phòng ở bên này ta đã gõ định rồi, ta tưởng cùng ngươi liêu một chút gia cụ sự tình." Chương 67 bán gia cụ bạn vẽ. "Cái này không có vấn đề, Trần phu nhân, ta có thể cam đoan với ngươi, chúng ta cửa hàng bên trong gia cụ tuyệt đối là nhất đầy đủ hết." Kiểu dáng cũng so nhà khác muốn nhiều, ta đem đồ sách cho ngươi lấy lại đây, ngươi xem thích cái gì? Triệu lão bản, ở nhà bản vẽ ta đã chuẩn bị tốt, không biết đem nó làm ra tới yêu cầu nhiều ít bạc. Bạch Lan tự chính mình trong lòng lực lấy ra mấy chương bản vẽ, này đó gia cụ là nàng cùng Trần Dụ cùng Trần Nhã Kiều ba người hợp ở bên nhau thương lượng ra tới, bên trong trên cơ bản này đây cổ đại gia cụ là chủ, nhưng là cũng dung nhập một ít hiện đại một ít đồ vật đi vào. Diệu Nha, thật là thật là khéo. Chân phu nhân, ngươi nãy đó ở nhà bản vẽ, ta tưởng hướng ngươi đem nãy đó đồ tự mua tới, ngươi xem được không? Ngươi đính nãy đó ra cụ ta toàn bộ cho ngươi ngươi làm ra tới, không thu ngươi một phân tiền. Triệu Tung cảm thấy chính mình mặc kệ xài bao nhiêu tiền, đem nãy đó bản vẽ mua tới đều sẽ không mệt, này mặt trên ở nhà toàn bộ đều quá mới mẻ độc đáo, hắn chưa từng có ở địa phương khác nhìn thấy quá. để tiêu đi ra ngoài tuyệt đối có thể làm chính mình đại kiế một bút. Bạch Lan suy xét một chút nhà mình trong nhà tiền, phòng ở phải dùng đến một ngàn lượng, thật đúng là một bút không nhỏ số lượng, liền tính bán gia vị, không sai biệt lắm cũng liền như vậy nhiều. Nàng vừa mới còn đang suy nghĩ, này gia cụ tiền nếu là quá quý nói, nàng chỉ có thể là chậm lại một đoạn thời gian lại làm ở nhà, bởi vì nàng trong tay tiền không sai biệt lắm cũng chỉ có một ngàn lượng tà hữu. Triệu lão bản Này đó bản vẽ cũng không phải không thể bán, chỉ là này giá cả. Trần phu nhân, ngươi yên tâm, này giá cả tuyệt đối hảo thương lượng. Ngươi cái các bản vẽ ta đều còn khá sinh đẹp hiểu, duy độc có một chương, ta xem không phải thực minh bạch. Triệu trưởng quay nói chính là bản ăn kia chương đi. Đúng vậy, chính là kia chương. Bạch Lan trực tiếp cầm lấy bên cạnh một chương giấy chiết khấu hai nửa, hai tờ giấy trọng điệp ở bên nhau. Phía dưới kia một chương dính một chút trường nước trà cố định trụ không cho nó động, dùng ngón tay nhẹ nhàng chuyển động thượng kia một chương giấy. Triệu Tung đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, "Diệu a, thật là thật là khéo. Ta như thế nào liền không có nghĩ vậy loại biện pháp đâu." Trần phu nhân, nay chương bản vẽ ta ra 500 lượng đem nó mua tới, dư lại mấy chương bản vẽ phân biệt đều là 200 lượng một chương, ngươi xem giá cả như thế nào? Bạch Lan nghĩ nghĩ cái này, giá cả kỳ thật đối nàng tới nói hẳn là rất thật sự, hơn nữa nàng cũng không tính toán về sau khai một cái cái gì ra cụ cửa hàng, nàng đối phương diện này cũng không phải thực lành nghề, có thể họa ra này mấy bộ da cụ là kết hợp các nàng ba người ý tưởng cùng nhau mới họa ra tới. Triệu lão bản, ngươi này giá cả cấp còn rất công đạo, kia hành đi, ta đáp ứng rồi. Hảo, cái kia bàn ăn là 500 lượng, dư lại 5 chương bản vẽ. 200 lượng một trường, tổng cộng là 1502, vừa lúc ta hiện tại trên người đại có như vậy nhiều bạc, ta hiện tại liền kết cho ngươi. Hảo. Bạch Lan không nghĩ tới chính mình chính là ra tới mua cái gia cụ nói chuyện phòng ở sự tình, lại đảo kiếm lợi 1502, hiện tại trong tay tiền không cần ra, kia 1000 lượng phòng ở tiền lại kiếm trở về, này bán gia cụ cũng thật kiếm tiền, sớm biết rằng gia cụ bạn vẽ như vậy kiếm tiền. Nàng lúc trước mới vừa tỉnh lại nên nghĩ cùng Trần Dự hai người họa mấy bộ da củ bản vẽ kiếm tiền, cũng không cần mỗi ngày mệt chết mẹ sống đến trấn trên đi bán bữa sáng, một ngày mấy lượng bạc đi theo dùng. Một lần có thể kiếm cái mấy trăm lượng, thậm chí một lần kiếm cái ngàn lượng tới thật là không thể so sánh. Nếu trong thôn mặt người nếu là biết Bạch Lan ghét bỏ một ngày cũng chỉ kiếm mấy lượng bạc, khẳng định sẽ nhảy ra tấu nàng một đốn. Cấm nàng một ngày kiếm cái mấy chục văn thượng trăm văn cũng đã là thật cao hứng sự, bất quá đối với những cái đó người giàu có tới nói, một ngày kiếm cái mấy lượng bạc, thật đúng là chính là cảm thấy quá ít. Bạch Lan Tử Mỹ vị lâu trở về, lại lần nữa triệu khai gia đình hội nghị, đem lúc này đây lại Mỹ vị lâu bán ở nhà bản vẽ sự tình cũng cho các nàng nói một lần. Chương 68 mở họp. Mọi người như thế nào cũng không nghĩ tới một cái ở nhà bản vẽ thế nhưng liền bán 152, hơn nữa nhà bọn họ kiến một cái phòng ở liền phải kiến tiêu tốn 1000 lượng. 1000 lượng trông như thế nào, bọn họ trước nay đều không có gặp qua. Trong thôn mặt gia đình tốt nhất liền thuộc thôn trưởng, nhà hắn kia phòng ở cũng mới hoa tiến 100 lượng tà hữu, hơn nữa như vậy khí phái, kia nhà mình hoa 1000 lượng xây lên tới rốt cuộc là trông như thế nào đâu. Bạch Lan nhìn còn không có phục hồi tinh thần lại người. Lúc này mới một ngàn nhiều lượng bạc, các người liền thành bộ ráng này, kia về sau nếu là kiếm càng nhiều, chẳng phải là muốn ngất đi rồi. Trân Vận Phạm nhìn Bạch Lan nói, nương, ta muốn nhìn một chút kia một ngàn lượng ngân phiếu rốt cuộc trông như thế nào. Ta sống lớn như vậy, thật đúng là không có gặp qua một ngàn lượng rốt cuộc có bao nhiêu đâu. Bạch Lan trực tiếp đem chính mình trong lòng ngực 1.502 đặt tới trên bàn, cấp, liền trường như vậy. Trần Dự xem bọn họ xem trên bản kia ngân phiếu xem thẳng mắt biểu tình nói: "Hiện tại trong nhà có tiền, các ngươi mấy huynh đệ nhất định phải giống như trước như vậy hỗ trợ lẫn nhau. Tương lai chúng ta già rồi, ngày đó gia sản vẫn là đến chia đều cho các ngươi. Yên tâm, chúng ta sẽ không nhiều cho ai, cũng không phải ít cho ai, cho các ngươi điểm trung bình quán. Nhưng là ta tử tục tự tục Tưu nói đến phía trước, ngày đó bạc đều là ta cùng ngươi nương chúng ta mấy cái nghĩ biện pháp kiếm lại đây." Chúng ta có quyền chi phối. Nếu các ngươi giữa nếu ai làm ra thực xin lỗi nhà này sự tình, vậy ngươi kia một phần chúng ta liền làm chủ cầm đi làm việc thiện. Bạch Lan tưởng tượng đã có tiền nam nhân liền đổi bại những người này, bổ sung nói, trong nhà mấy cái tứ phụ ta đều cảm thấy khá tốt, về sau trong nhà có tiền, các ngươi cũng không thể đã quên các nàng bồi ngươi ăn qua khổ. Các ngươi nếu ai dám ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ hoặc là mang nữ nhân khác trở về, ta là không thừa nhận. Chỉ cần các ngươi ở bên ngoài sảng bậy hoặc là mang nữ nhân trở về, trong nhà sở hữu tiền ta sẽ không cấp một phần, ngươi trực tiếp đi theo cái kia nữ lân già cái này ra, ta chỉ nhận Tiểu Hà, Vũ Trân, Lý Thúy, ba cái là con dâu ta. Bạch Lan nhìn về phía Trần Vận Hồng nói, "Vận Hồng, ngươi hiện tại là còn không có cưới vợ, nhưng là về sau cưới Tức Phụ Nhi trở về, ta cũng chỉ nhận kia một cái là con dâu ta, ngươi cũng nhớ kỹ, không thể ở bên ngoài sảng bậy." hoặc là mang nữ nhân khác trở về. Nương, chúng ta đều đã biết, Lý Tiểu Hà ba người còn lại là đã ở bên cạnh khóc đến rống cái lệ nhân, loại chuyện này các nàng không phải không có lo lắng quá, các nàng cũng biết giống những cái đó địa chủ gia nhà có tiền, người cái nào không phải có vài cái tiểu thiếp. Cấp nàng gia hiện tại càng có tiền, cấp nàng ba cái trong lòng liền lo lắng này một vấn đề, nhưng là vấn đề này các nàng lại không dám tùy ý nói bậy ra tới, nếu là nói ra người khác chỉ biết cảm thấy ngươi này nữ quá ghen tị. Nếu bà bà nếu là không hài lòng các nàng, có tiền còn có thể sợ tìm không thấy một người tuổi trẻ xinh đẹp sao, nhưng là các nàng hiện tại đã là hoa tàn ít bướm, một lần nữa ở gả cũng sẽ không có người muốn, cũng tìm không thấy cái tốt, các nàng trong lòng cũng luyến tiếc chính mình trên người rơi xuống thịt, cho nên các nàng một đoạn này thời gian đều là ở nỗ lực làm việc, liều mạng chứng minh chính mình ở cái này ra vẫn là hữu dụng, có tồn tại giá trị. Bạch Lan xem tưởng chính mình mấy cái con dâu nói, các ngươi ba cái đều là tốt, ta biết. Chỉ cần bọn họ ba cái làm thực xin lỗi các ngươi sự tình, yên tâm ta tới quản bọn họ. Nương, ba cái con dâu lập tức bổ nhào vào Bạch Lan trước mặt ôm lấy Bạch Lan. "Hảo, đều đừng khóc l ạ. Ta còn có một việc muốn cùng các ngươi nói." Lý Tiểu Hà xoa xoa nước mắt, hồng con mắt nói, "Nương, có chuyện gì lấy cứ việc nói, chỉ cần chúng ta xử lý được." Chúng ta khẳng định sẽ nỗ lực đi làm tốt. Kỳ thật cũng không phải cái gì bao lớn sự tình, các ngươi ba cái ăn Tết thời điểm đều không có mang thứ gì trở về, nhiều năm như vậy cũng khổ các ngươi, ngày mai chúng ta đi trấn trên mua điểm đồ vận, các ngươi đều về nhà nhìn xem. Nương, hảo, ngày mai cho các ngươi ba cái đều phóng một ngày rảnh, cho các ngươi tướng công từng người mang theo các ngươi hảo hảo về nhà trú một đoạn thời gian. thuật tiện đem nhà chúng ta muốn xây nhà sự tình cùng bọn họ nói vừa nói, các ngươi vừa vặn các ngươi ba cái gả lại không xa, xem một chút các ngươi huynh đệ có hay không nguyện ý lại đây hỗ trợ làm việc, chúng ta cũng là hai mươi văn một ngày, bao một cơm. Chương 69 Đại Nữ Nhi, Trần Nhã Chi Bạch Lan sáng sớm hôm sau liền mang theo ba cái con dâu đi trấn trên đại mua sắm, ngoài ruộng mặt lúa mầm sớm đã loại tới rồi ngoài ruộng, thiếu xem một ngày cũng không có bao lớn vấn đề. Bạch Lan làm chính mình ba cái nhi tử bồi từng người tức phụ về nhà mẹ đẻ. Lúc trước tuyển tức phụ thời điểm tuyển đều là nhân phẩm tốt, cha mẹ có phẩm tính cũng không kém, cho nên nàng một chút cũng không lo lắng thông gia có cái gì cực phẩm. Hiện tại trong nhà có điểm năng lực, có thể giúp một chút là một chút, mọi người đều không dễ dàng. Lý Tiểu Hà cùng Lý Thúy cùng là Lý Gia thôn, Bạch Lan làm lão đại cùng Lao Tam vội vàng nhà mình xe bò đi Lý Gia thôn. Vương Vũ Chân bên này là Vương Gia thôn. Hai cái thôn phương hướng các bất động, Vương Gia thôn ly cũng đảo nguyên thôn đều rất gần, liền trực tiếp làm lão nhị mượn Trần Phong ra xe bò đi Vương Gia thôn. Trước khi đi, Bạch Lan từ trong lòng ngực móc ra 20 lượng bạc, phân biệt đưa cho ba cái con râu, một người nam lượng, này tiền không nhiều lắm, các ngươi lấy về đi cho các ngươi cha mẹ, làm cho bọn họ chính mình nhiều mua điểm tốt, bọn họ đem các ngươi nuôi lớn, các ngươi phúc đều còn không có nghĩ đến. Các ngươi liền gả tới rồi ta chần ra, cho chúng ta chần ra làm lụng vất vả, tiền tuy không nhiều lắm, nhưng cũng là một chút tâm ý, về sau ta còn là sẽ tiếp tục cho các ngươi khởi công. Tiền cũng sẽ, chứng tiền công, các ngươi chính mình kiếm tiền các ngươi chính mình chi phối. Ba cái con dâu nghe được Bạch Lan nói lại khóc thành một cái lệ nhân, các nàng gả đến bộ dáng này nhân ra thật là tam sinh hữu hạnh, nhà ai không phải muốn cho làm con dâu từ nhà mẹ đẻ nhiều vất điểm. về nhà mẹ đẻ tay không tốt nhất. Bạch Lan dùng khăn tay cấp 3 cái con râu lau hạ nước mắt, "Được rồi, bọn nhỏ đều còn nhìn đâu? Các ngươi cũng không sợ mất mặt?" Tiểu Tâm bọn họ chê cười ngươi, "Sớm một chút xuất phát đi, ngày mai chính là còn phải muốn trấn trên đi bán đồ vật, các ngươi nhưng không cho lời biếng." "Đã biết, nương, chúng ta sẽ sớm một chút trở về." Bạch Lan nhìn Lý Tiểu Hà nói, "Nhã chi đồ vật ngươi trực tiếp thoải mái hào phóng cho bọn hắn ra liền hảo." Nhưng là kia nam lượng bạc ngươi nhớ rõ Chuổng cấp Nhã Chi. Nữ nhân này không có tiền trống lương chính là khổ sở, làm Nhã Chi cho chính mình nhiều mua điểm tốt bổ bổ, cũng cho ta kia hai cái cháu ngoại mua điểm tốt, cùng nàng cũng nói nói nhà chúng ta hiện tại điều kiện trầm dãi hảo, có rảnh cũng thường trở về nhìn xem, An Thiết thời điểm không có trở về, không biết qua đến như thế nào. Lý Tiểu Hà, nương, ta An Thiết về nhà mẹ đẻ thời điểm cũng đi xem qua Nhã Chi, nàng nói qua cũng không tệ lắm. chưa hẳn là quá liền không kém. Bạch Lan thở dài một hơi nói, "Nhã Chi đứa nhỏ này tổng tư nhỏ chính là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, không có tận mắt nhìn thấy đến quá, cũng không biết có phải hay không thật sự." Lý Thúy nói, "Nương, chế chút ta cùng đại tẩu cùng đi nhìn xem Nhã Chi, hai người tổng có thể nhìn ra điểm cái gì vấn đề tới, nếu nếu là không tốt lời nói, chúng ta trở về lại cho ngươi nói, đến lúc đó ngươi lại nghi cách." "Hảo." Nhã Chi là ta trên người rơi xuống một miếng thịt, nhà mình hài tử, chính mình không đau ai tới đau. Trần Dụ nhìn Bạch Lan còn ở càng khái, "Được rồi, ngươi cũng đừng nói như vậy nhiều, quá có được không? Chờ lão đại cùng lão tam tức phụ trở về xem qua lúc sau lại trở về nói cho ngươi không phải hảo, quá không tốt, nhà chúng ta điều kiện lại không kém, đem nàng tiếp trở về là được, có phải hay không? Ngươi ở chỗ này thở dài lại có ích lợi gì?" Bạch Lan tán đồng gật gật đầu. Lão đại tức phụ, lão tam tức phụ, nhã chi sự tình liền phiền phái các ngươi hai cái, nhìn kỹ có phải hay không thật sự quá thực hảo, quá hảo, chúng ta vì nàng cao hứng, quá đến không hảo khiến cho nàng trở về đi, nhà của chúng ta cũng không kém nàng kia một ngụm cơm. Ai, nương, chúng ta đều đã hiểu, yên tâm đi, chúng ta sẽ cẩn thận quan sát một chút. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, các ngươi cũng sớm một chút trở về nhìn xem đi. Ta cũng không chậm trễ các ngươi thời gian." Bạch Lan nhìn ba cái con râu đi xa bóng dáng, thở dài một hơi nói, thật không biết Nhã Chi ở bọn họ Lý gia quá rốt cuộc thế nào, An Tết thời điểm đều không có trở về nhìn một cái, trước kia nàng mỗi năm An Tết thời điểm đều sẽ trở về. Chân dự, Hải Dương là Nhã Chi chính minh tuyển, lại cấp Lý gia sinh hai cái béo tốt tử, nhật tử hẳn là quá đến sẽ không quá kém, ngươi cũng đừng quá lo lắng, An Tết thời điểm không có trở về. Hẳn là có chuyện gì trầm trễ. Lão đại tức phụ ăn tiết thời điểm không phải đi xem qua sao? Nói qua thực không tội. Bạch Lan vẻ mặt không cao hứng nói, thật không biết nhã chi như vậy ngoan ngoãn một cái nữ hài, lúc trước như thế nào liền tuyển thượng Lý Hải Dương người này, Lý Hải Dương diện mạo lớn lên nhưng thật ra không kém, nhưng là này nhân phẩm không như thế nào cẩn thận hỏi thăm quá, nhã chi chính mình một hai phải gả, chúng ta chỉ có thể thuận theo. Nghe nói nhã chi trong nhà bà bà nhưng không tốt lắm ở chung. Được rồi, ngươi ở chỗ này không lo lắng cũng vô dụng, chờ bọn họ trở về lúc sau, ngươi chẳng phải sẽ biết ngươi trong lòng muốn kết quả. Trương Bảy mới về nhà mẹ đẻ. Bạch Lan từ trong đầu mặt hồi tưởng khởi nhà mình đại nữ nhi, cũng không biết là chuyện như thế nào, trước kiếp như vậy nghe lời, từ có một lần họp trợ trở về lúc sau, thế nào cũng phải phải gả cho Lý Gia thôn Lý Hải Dương. Tuy nói làm Lý Hải Dương diện mạo lớn lên nhưng thật ra không kém, nhưng là không có cẩn thận hỏi thăm quá, nàng cũng không dám tùy tiện tìm bà mối. Sau lại tìm bà mối hỏi thăm quá Lý Hải Dương gia gia cảnh, gia cảnh vẫn là không tồi, 7-8 mẫu đất, liền trong nhà cũng cũng chỉ có hai cái nhi tử, hơn nữa một cái nữa nhi, nữ nhi cũng đã gả chồng. Lý Hải Dương trong nhà cha mẹ đều tương đối cưng lao yêu hắn một chút, lao đại đã cưới vợ, Bạch Lan lúc trước cảm thấy bộ dáng này ra cảnh kỳ thật cũng cũng không tệ lắm, chính là nghe nói nàng cái kiêu bà bà không tốt lắm ở chung, liền có điểm lùi bước, muốn cho nhà mình Nữ Nhi lại một lần nữa chọn một cái, chính là Trần Nhã Chi lại là nhận định Lý Hải Dương phi gã không thể, Bạch Lan không có cách nào, chỉ có thể là cho bà mối một chút bạc, làm bà mối đi lý ra, giúp Lý Hải Dương làm mai, thuận tiện đề cập đến chính mình Nữ Nhi tác hợp một chút là được, loại chuyện này tổng không có khả năng làm nhà gái chủ động. Sau lại cũng không biết bà mối là nói như thế nào, lý ra người vui sướng đáp ứng rồi việc hôn nhân này, lúc ấy gia đình tình huống cũng không phải thực ảo, Trần gia bên này cho Trần Nhã Chi nam lượng bạc của hồi môn, này đã xem như thực phong phú, này vẫn là bọn họ bán một mẩu đất thấu ra tới. Sau lại Trần Nhã Chi vì bọn họ lý ra sinh hai cái đại béo tôn tử, Lý Hải Dương ăn Tết thời điểm cũng đòi Trần Nhã Chi trở về một hai lần. chính là mặt sau vài lần đều là Trần Nhã Chi chính mình một. Người mang theo hai cái tôn tử trở về, cái này làm cho Bạch Lan trong lòng cảm giác có điểm không quá thích hợp. Bạch Lan trước kia chính là một cái đại môn không gia nhị môn không mại lao thái thái, cũng không có nghĩ như thế nào quá phải vì Trần Nhã Chi thảo cái cách nói hoặc là qua đi nhìn một cái. Trần Nhã Chi mỗi lần trở về cũng không nói gì thêm, cho nên mọi người cũng không có chân chính đi để ý quá. Bạch Lan cảm thấy chính mình nếu đã chiếm dụng này Bạch Lao Thái thái thân thể, tự nhiên đúng vậy vì các nàng người nhà tính toán hảo, xem như chiếm dụng này thân thể lợi tức đi. Lý Tiểu Hà đột nhiên về đến nhà trong nhà người còn bị hoảng sợ. Lý Tiểu Hà cha Lý núi lớn còn bị hoảng sợ tiểu Hà, các ngươi sao đột nhiên đã trở lại? Nay lại bất quá tiết bất quá năm. Trần Vân Phàm, Nhạc phụ, là mẹ ta nói tiểu Hà lâu như vậy đều không có về nhà mẹ để nhìn xem. Làm nàng về nhà mẹ đẻ tới nhìn một cái. Đúng rồi, chúng ta chạy nhanh vào đi thôi, Tam đệ còn phải mang theo hắn tức phụ hồi nàng nhà mẹ đẻ đâu. Lý Nui lớn nhìn xe bò thượng Lý Thúy hai phu thê, "Lý Thúy, các ngươi hai vợ chồng cũng đã về rồi, nhà các ngươi rốt cuộc là làm chuyện gì?" Đột nhiên hai cái tức phụ đều chạy về tới. "Lý Tiểu Hà, cha, sự tình gì chúng ta vẫn là đến trong phòng rồi nói sau." Nhân gia Lý Thúy cũng muốn về nhà mẹ đẻ. Lý Tiểu Hà nương nhìn chính mình Nữ Nhi trở về cũng rất là cao hứng, này nuôi lớn mười mấy năm Nữ Nhi, đột nhiên chính là nhà người khác, một năm mới trở về như vậy một lần, như thế nào không tưởng nghiệm. Tiểu Hà, con rể, chúng ta chạy nhanh vào nhà ngồi. Lại nhìn về phía Lý Thúy nói, Lý Thúy, bá mẫu lúc này liền không chậm trễ ngươi, ngươi cũng chạy nhanh về nhà nhìn xem đi, ngươi nương cũng quấy từ ngươi, trước hai ngày còn cùng ta lại nhảy đâu, này Lý An tiết thật dài a. Bà mẫu, ta đây liền đi về trước xem ta nương, lâu như vậy không trở về, ta cũng rất tưởng. Lý Tiểu Hà cùng Trần Vận Phàm đem bọn họ kia một phần cùng Trần Nhã Chi kia một phần lễ vật toàn bộ đều cầm xuống dưới, bởi vì các nàng ra cùng Trần Nhã Chi gả kia một hộ người ly đến cũng không tính xa, đến lúc đó đi xem thời điểm, trực tiếp đem đồ vật từ các nàng ra lấy qua đi là được. Lý Thúy nhìn Lý Tiểu Hà nói, đại tẩu Buổi chiều thời điểm chúng ta cùng đi Nhã Chi ra xem một chút, đỡ phải nương lão vẫn luôn nhớ mong. Ai? Hảo. Lý Tiểu Hà nương liếu phân nghe được hai người đột nhiên nhắc tới Trần Nhã Chi, vừa mới nghe các ngươi nhắc tới Nhã Chi, ta cũng nghĩ tới, chạy nhanh đi nhà nàng nhìn một cái đi, vốn dĩ ta còn chuẩn bị hai ngày này không đợi, đi Trần gia thông tri một chút các ngươi. Lý Tiểu Hà nhìn về phía chính mình nương nói, "Nương, Nhã Chi gia là xảy ra chuyện gì sao?" La gia điểm sự. Chương 711 thảo công đệ 1. Liêu Phân, Lý Hải Dương trước hai ngày không biết từ nơi nào mang theo một cái nữ trở về, kia nữ hình như là đã hoài mấy tháng có thai, ta cũng không có cẩn thận đi xem qua, đều là nghe trong thôn mặt người ta nói, giống như tính toán đêm kia nữ nạp vì tiểu thiếp đi. Lý Tiểu Hà, nương, thôn mặt đã xẻ ra chuyện lớn như vậy, hơn nữa nhã chi cùng nhà của chúng ta lại có quan hệ. Ngươi như thế nào không còn sớm điểm đi Trần gia cùng chúng ta nói đi. Chờ chúng ta hiện tại tới ngươi mới cùng chúng ta nói lên, nếu dưỡng nhã chi nếu là xảy ra chuyện gì, ta bà bà khẳng định sẽ rất khổ sở. Chuyện này kêu ta nói như thế nào? Ta không phải đang định quá 2 ngày vội xong rồi lại đi nói sao? Nhà các ngươi tình huống ta cũng hiểu biết, các ngươi chẳng lẽ còn tưởng đem nhã chi phải đi về sao? Nương, nếu chuyện này nếu là đổi làm ta, Tuấn Công đột nhiên mang theo một cái nữ trở về, bị các ngươi đã biết, ngươi có thể hay không đi chần ra nháo, có thể hay không vì ta thảo một cái công đạo. Đó là khẳng định, nữ nhi của ta vì bọn họ thành ra làm trâu làm ngựa, vội nhiều năm như vậy, như thế nào có thể thực xin lỗi nữ nhi của ta. Nương, suy bụng ta ra bụng người. Hảo, ta đã biết. Chân vận phàm nghe được nhà này đại muội tao ngộ chuyện như vậy, trong lòng cũng có một ít sốt ruột. Muốn sớm một chút qua đi nhìn một cái. Lý Tiểu Hà cùng nhà mình tướng công thành thân nhiều năm như vậy, đối với nhà mình Trượng phu tính cách khẳng định là có chút hiểu biết, hắn hiện tại hẳn là thực xuất ruột, muốn đi xem một chút Nhã Chi tình huống. Bà bà đối nàng vẫn luôn đều xem như không tồi, hiện tại càng so trước kia tốt hơn rất nhiều. Nếu đã biết chuyện như vậy, khẳng định đến muốn đi xem một chút. Lý Tiểu Hà, nương, mấy thứ này ngươi trước lấy đi vào đừng núp nhích. Có 1 phần 4 là tính toán cấp nhã chi gia, nhưng là nhã chi gia hiện tại xuất hiện chuyện này, ta hiện tại đi Lý Thúy gia, ngươi đem nàng theo lên cùng đi nhã chi gia xem một chút tình huống như thế nào lại nói. Yên tâm đi, ngươi đều nói như vậy, ta còn nào dám động a. Chạy nhanh đi thôi, ta ở bên này nhìn, bọn họ mấy cái tiểu nhân, ta cũng không cho bọn họ lộn xộn này đó. Liêu Vân kỳ thật cũng khá tò mò Trần gia rốt cuộc là có cái gì chuyên tốt. Thế nhưng dẫn theo nhiều như vậy đồ vật, nàng xem xét xe bỏ mặt trên còn có không ít thứ tốt, bất quá chính mình ra cũng không kém, nàng chính là nhìn đến tổng cộng là có tam phần giống nhau, cầm hai phần xuống dưới. Lý Tiểu Hà mang theo Trần Vận Phàm bay nhanh hướng Lý Thúy gia chạy đến, ba cái tiểu nhân còn lại là từ Liêu phân nhìn, hiện tại còn không biết Nhã Tư gia là tình huống như thế nào, các nàng cũng không dám đem mấy ba cái tiểu nhân mang qua đi, nếu là đánh lên tới trong lúc vô tình tương đến kia chính là mất nhiều hơn được. Lý Tiểu Hà vừa đến Lý Thúy gia, Lý Thúy vừa thấy đến Lý Tiểu Hà tới liền nổi giận đùng đùng nói, "Lại cậu, chị trông nếu chịu quá loại này tội, chúng ta đã biết, khẳng định là không thể khoanh tay đứng nhìn, ta hiện tại đang định muốn đi ra ngoài tìm ngươi." Lý Thúy cũng về đến nhà, nhà hắn người cũng cùng Lý Thúy nói một việc này. Trần Vận Phàm cùng Trần Vận Hiên đã biết, cũng là nổi giận đùng đùng, trong lòng cũng có một ít không cao hứng. Đại muội rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bị lớn như vậy hủy quất, cũng không biết về nhà theo chân bọn họ này mấy cái ca ca nói. Lý Tiểu Hà cùng Lý Thúy mang theo Trần Vận Phàm cùng Trần Vận Hiên đi vào Lý Hải Dương gia, Lý Tiểu Hà hiện tại đều đã tức giận đến không nghĩ dùng tay tới gõ cửa, trực tiếp dùng chân dùng sức đá quan nhắm chặt đại môn. Lý gia, chạy nhanh ra tới một người. "Tới, tới, gõ cái gì gõ? Môn gõ hỏng rồi các ngươi gọi nha." Ngủ cái ngủ chưa đều ngủ đến không an bình. Lý Tiểu Hà, Lý lão thái thái, ngươi chạy nhanh đem cửa này cho ta khai, nếu là lại không khai, ta trực tiếp đả môn. Chương 72 Thảo công đạo hai. Vương Vũ mở cửa, nhìn ngoài cửa đứng người, các ngươi như thế nào lại đây? Có chuyện gì a? Lý Tiểu Hà, Lý lão thái thái, nghe nói nhà ngươi muốn làm hỷ sự, cũng thật chính là chúc mừng, bất quá này muốn làm hỷ sự Như thế nào cũng không thông tri một chút chúng ta đâu, chúng ta cũng hảo cấp điểm lễ tiền uống rượu a. Các ngươi tới làm gì? Nhà ta làm hỷ sự cùng ngươi không có gì quan hệ. Lý Lao Thái thái, ngươi cũng thật chính là đủ dễ quên, đừng quên ta thêm Nhã Chi chính là nhà các ngươi lão nhị tứ phụ. Ngươi nói chúng ta có hay không cái gì quan hệ? Muốn nạp tiểu thiếp hình như là nhà ngươi lão nhị đi, ngươi nói này có hay không quan hệ? Nhà ta làm rượu mừng, nạp tiểu thiếp Tưởng Thỉnh ai liền Thỉnh ai, không nghĩ Thỉnh ai, ta liền không Thỉnh ai. Nói nữa, này nạp tiểu thiếp chính là Nhã Chi nàng chính mình đồng ý, lại không phải chúng ta buộc, các ngươi tới nhà của ta náo xem như sự tình gì? Phải không? Nhã Chi đâu, đem nàng kêu ra tới, ta có nói mấy câu muốn cùng nàng nói. Nam nha, lúc này còn ở trên giường nằm, thế nào cũng phải muốn ta cái này lao thái bà tới hầu hạ nàng, này tức phụ cưỡi cũng thật chính là đủ bị tội. Lý Tiểu Hà trước kia đã tới Lý gia, tự nhiên biết Trần Nhã Chi là trụ nào một gian phòng, trực tiếp mang theo Lý Thúy Hướng kia phòng đi đến. Trần Vận Nhiên cùng Trần Vận Phàm hai người còn lại là đi theo nhà mình túc phủ phía sau, cùng người cái nhau những việc này vẫn là giao cho túc phủ tới làm tương đối hảo, đường đến lúc đó làm người cho rằng nhà bọn họ khi dễ người. Vương Vũ xem Lý Tiểu Hà muốn đi phòng lập tức ngăn cản xuống dưới, "Ai, ai, các ngươi nhưng đừng đi nhầm phòng." Trần Nhã Chi nhưng không được kia gian phòng, nàng ở tại cách vách. Lý Tiểu Hà tính toán đem tình huống hiểu biết rõ ràng lúc sau lại cùng này Lao Thái bà tính sổ. Lý Tiểu Hà cùng Lý Thúy Tiên tiến nhà ở, làm Trần Vận Phạm cùng Trần Vận Hiên liền ở cửa thủ, tuy nói mọi người đều là thân huynh muội, nhưng là nhân gia Trần Nhã Chi đã thành thân, vẫn là đường loạn vào phòng tương đối hảo. Lý Tiểu Hà nhìn con năm ở trên giường ngủ Trần Nhã Chi, hai cái tiểu nhân cũng là ở bên cạnh ngủ say. Lý Tiểu Hà nhìn Lý Thú nhỏ giọng nói: "Này sao lại thế này? Nay đều đã giữa trưa, Nhã Chi như thế nào còn ở ngủ say? Chúng ta tiến vào đều không có đem nàng đánh thức, cái kia môn đã thực phá, đẩy ra liền có kéo kẹt tiếng vang, xem nàng sắc mặt giống như có điểm không tốt lắm ai. Chúng ta là tới xem Nhã Chi, dù sao cũng phải đem tình huống hỏi rõ ràng mới hảo trở về cùng lương báo cáo kết quả công tác. Bằng không chúng ta đem tiểu muội đánh thức" hỏi rõ ràng lại làm nàng ngủ. Lý Tiểu Hà nhẹ nhàng lay động một chút ngủ say Trần Nhã Chi, "Nhã Chi, Nhã Chi, mau tỉnh lại, chúng ta lại đây xem ngươi." Trần Nhã Chi mở mỏi mệt đôi mắt, hิu khí vô lực nói, "Đại tẩu, tam tẩu, các ngươi như thế nào đột nhiên tới?" Lý Tiểu Hà nhìn như vậy Trần Nhã Chi rất là đau lòng, đồng dạng là đương nhà người khác tứ phụ, các nàng quá có thể so Trần Nhã Chi muốn khá hơn nhiều, vẫn là nhà mình bà bà đối với các nàng hảo. Nhã Chi, ngươi hiện tại rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhìn ngươi mệt mỏi quá nha. Buổi tối không nghỉ ngơi tốt, vẫn là làm sao vậy? Đại Tẩu, Tam Tẩu, ta không có việc gì, ta chính là buổi tối không nghỉ ngơi tốt, chờ ta nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Nhã Chi, ngươi cùng Đại Tẩu nói thật, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi buổi tối chẳng sợ lại không nghỉ ngơi tốt, hiện tại đều là đại giữa trưa, ngươi vẫn là như vậy mệt Ngươi sắc mặt như thế nào như vậy tái nhợt. Đại tẩu, ngươi cũng đừng hỏi như vậy nhiều, ta thật sự thực hảo, chính là buổi tối nghỉ ngươi quá muộn. Lý Tiểu Hà kéo Trần Nhã Chi tay, "Nhã Chi, trong nhà chuẩn bị cái nhà mới, ngươi theo chúng ta đi về trước trụ một đoạn thời gian, tuy nói hiện tại vẫn là trước kia nhà cũ, đại ra trước tế tế, chờ nhà mới cái hảo lúc sau, ngươi lại dọn đến nhà mới bên trong đi trụ." Lý Tiểu Hà mới vừa kéo Trần Nhã Chi tay, Trần Nhã Chi ăn đau hút một ngụm khí lạnh. Lý Thúy chú ý tới Trần Nhã Chi tiếng hút khí, lập tức bóc khởi Trần Nhã Chi ống tay áo, "Thiên a." Chương 73 thảo công đạo ba. Lý Tiểu Hà nhìn Trần Nhã Chi trên tay vết sẹo, "Nhã Chi, nếu nếu không phải ta hôm nay trong lúc vô tình đụng phải ngươi tay, chuyện này ngươi tính toán giấu tới khi nào?" Nay vết sẹo hẳn là mới vừa bị phòng không lâu đi. Lý Thúy nhìn Trần Nhã Chi nói, "Ngươi nhìn xem, ngươi vì bọn họ giấu giếm?" Ngươi liền ở chỗ này chịu tội, ngươi được đến cái gì? Như vậy nghiêm trọng đều không cho ngươi mua điểm dược, có hay không xem qua đại phu?" Trần Nhã Chi bắt tay từ Lý Thúy trong tay xả trở về, vội vàng đem tay áo buông xuống che quất, "Đại tẩu, nhị tẩu, ta ở bên này quá đến khá tốt, các ngươi không cần lo lắng, cái này thương thời gian lâu rồi, tự nhiên thì tốt rồi." Lý Tiểu Hà nhìn như vậy Trần Nhã Chi, trong lòng hỏa khí liền không đánh vừa ra tới, "Ngươi nói một chút Ngươi có phải hay không cánh độc? Trượng phu đều phải cưới tiểu thiếp, ngươi cũng không cùng chúng ta những người này nói, ngươi là có mấy cái ca ca, ngươi trong lòng không điểm số sao? Ngươi cho chúng ta này, đó Tẩu Tẩu lại không phải người sao? Ngươi một người nghẹn ở trong lòng, chờ sẻ ra chuyện gì lúc sau, cố ý làm chúng ta trong lòng khó chịu sao? Trần Nhã Chi, thực hảo, ngươi làm được. Đại Tẩu, ta không phải ý tứ này. ta chỉ là không nghĩ làm trong nhà vì ta lo lắng mà thôi. Trần Nhã Chi, ngươi tổng cộng có 4 cái ca ca, 3 cái tẩu tử, nhà của chúng ta nhiều người như vậy, ngươi còn sợ hắn làm gì? Quá không đi xuống liền trực tiếp hòa ly, về sau ca ca tẩu tử giữ ngươi, giữ bất động, khiến cho cháu trai giữ ngươi. Trần Nhã Chi nghe được nhà mình đại tẩu nói, trong lòng cuối cùng một tia kiên trì cũng hỏng mất tàn dã, trực tiếp ôm Lý Tiểu Hà khóc lên. tưởng đem nhiều năm như vậy chịu ủy khuất toàn bộ đều xốc ra tới, con đường này là nàng chính mình tuyển. Lúc trước cũng là nàng một hai phải gả cho Lý Hải Dương người này, mặt sau nghe được, nói bà bà là không tốt lắm ở chung, nàng nghĩ chỉ cần chịu đựng kia mấy năm, tướng công đối chính mình hảo là được. Vừa mới bắt đầu thành thân thời điểm, tướng công đích xác đối nàng rất hảo, chẳng qua sở hữu hảo đều là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Trước kia chính mình bị tướng công kia một bộ hảo túi da cấp hấp dẫn, kỳ thật hắn bản chất sớm đã có hư đấu. Thành thân không bao lâu, Lý Hải Dương liền thường xuyên lưu luyến hoa lâu bên trong, hắn thường xuyên là ở huyện thành bên trong, cũng không ở trấn trên hoa lâu, cho nên có chút tin tức cũng không có truyền tới trong thôn mặt, lúc trước hỏi thăm thời điểm, chỉ là nghe được bà bà không tốt lắm ở chung mà thôi. Lý Tiểu Hà ôm khóc mệt mỏi chân nhã chi nói, Cùng chúng ta nói nói ngươi mấy năm nay đã xảy ra sự tình gì đi, mỗi lần trở về hỏi ngươi quá có được không? Ngươi cũng không nói, án tiếc thời điểm ta hỏi qua quá đến thế nào, ngươi cũng nói tốt. Đại ca ngươi tam ca đều ở ngoài cửa chờ, nếu là không nghĩ qua, liền cùng chúng ta trở về. Tính, ngươi vẫn là cùng chúng ta về nhà Tế Tế trụ một đoạn thời gian, chờ ngươi nghĩ thông suốt tưởng trở về lại nói về sau sự tình, ngươi bộ dáng này một người đem ngươi đặt ở nơi này, Chúng ta cũng không yên lòng, chúng ta cũng không hảo trở về cùng nương công đạo. Lý Thúy, hôm nay ta cùng đại tẩu trở về thăm người thân, nương nói làm chúng ta cũng lại đây nhìn xem ngươi qua đến được không? Qua đến hảo, chúng ta cũng liền không nói, quá không hảo khiến cho ngươi về nhà trú một đoạn thời gian. Vốn dĩ cho ngươi ra đồ vật chúng ta cũng đã mang lại đây, nhưng là vừa đến trong nhà chúng ta liền nghe nói chuyện của ngươi, đồ vật cũng liền không có lấy lại đây. cho bọn hắn còn không bằng tiếp tục lấy về ra cho người ăn đâu. Lý Tiểu Hà sợ Trần Nhã Chi lo lắng trong nhà quá không tốt, nàng lại trở về ra tăng gánh nặng, nương trước một đoạn thời gian cùng cha đi trên núi tìm đồ vật, thời điểm không cẩn thận quăng ngã đi xuống. Lúc ấy cũng chưa khí, vốn dĩ muốn thông trì người, trong nhà lúc ấy một chút tiền đều không có, cũng may hai vợ chồng ra phúc lớn mạng lớn đến lại tỉnh lại. Hiện tại trong nhà điều kiện đều đã cải thiện, chuẩn bị cái nhà mới. Cái chính là so thôn trưởng gia đều hảo muốn hảo, bản vẽ ta cũng xem qua, một tòa rất lớn một cái trang viên, so với kia địa chủ gia đều không kém. Ngươi cũng không cần phải nói trở về gia tăng nhà của chúng ta gánh nặng, ngươi nếu là đi trở về còn có thể thêm một cái người hỗ trợ, chúng ta cũng có thể nhiều kiếm một chút tiền. Trần Tô gia tức phụ cũng ở nhà chúng ta hỗ trợ, một cái buổi sáng khởi điểm là cho 10 vạn tiền, hiện tại đều là tăng tới 20 vạn. Nương cũng cho chúng ta trả tiền lương, tam văn một ngày. Trưng bảy mươi tư về nhà. Đại tẩu, ta nghĩ kỹ rồi, ta cùng ngươi trở về, nhưng là ta tưởng đem trí kiệt cùng trí thạc hai người đều mang về. Lý Tiểu Hà nhìn còn ở ngủ say hai cái Tiểu Gia Hỏa cười cười, đều có thể, trước mang về trụ một đoạn thời gian, chuyện của ngươi xem nương có cái gì tốt biện pháp xử lý đi. Lý Thúy có chút hào khởi, nhã chi, chúng ta đều nói như vậy trong chốc lát lời nói. Này hai cái tiểu gia hỏa như thế nào giống như cũng chưa tỉnh quá. Bọn họ hai người cũng là mau buổi sáng thời điểm mới ngủ, hiện tại cho nên mới ngủ đến như vậy thủ. Cái gì, bọn họ chính là một cái mới ba tuổi, một cái mới hai tuổi, như thế nào có thể ngao như vậy văn đêm. Tân tiến vào tiểu thiếp mang thai, hoài chính là song sinh tử, bà bà làm ta hầu hạ nàng. Bọn họ hai cái tiểu nhân đau lòng ta, liền ở phía sau vẫn luôn đi theo ta. Lý Thúy trong lòng có chút bất mãn, "Ngươi là vợ cả, cưới hỏi đàng hoàng vợ cả, chẳng sợ cưới tiểu thiếp cũng không tới phiên ngươi đi hầu hạ a." Trần Nhã chi nghĩ thông suốt lúc sau không tiếng động cười nhạo một chút, "Vợ cả, tại đây nông thôn còn có như vậy cách nói sao?" Kia tiểu thiếp cho bà bà sự bạc, làm bà bà cho nàng mua chút ăn ngon, bà bà có tiền thu tự nhiên trong lòng cao hứng, mỗi lần đều là làm ta đi hầu hạ nàng. Lý Tiểu Hà lâu như vậy cũng chỉ nhìn thấy Quá Lý Lao Thái thái một người, người cha chồng cùng ngươi tướng công bọn họ người đâu? Như thế nào ở chỗ này cũng chưa nhìn đến một người? Hiện tại đã là qua ngày mùa mùa, bọn họ đều đi ra ngoài tìm sống làm đi. Tướng công, ta không biết đi đâu. Lý Thúy, hảo, ngươi vẫn là chạy nhanh lên thu thập một chút đồ vật đi. Tính, ngươi này có hay không có cái gì đáng giá đồ vật? Nếu là chính ngươi có đáng giá đồ vật ngươi liền mang theo. Không đúng sự thật trực tiếp chạy lấy người là được, đem bọn họ hai cái tiểu nhân cũng đánh thức, chúng ta ngồi xe trở về, cảm giác còn như vậy lái đi xuống, ta hỏa khí mau áp không được. Chân Nhã Chi lắc lắc đầu, ta kia của hồi môn nam lượng bạc đã sớm đã xài hết. "Hảo, chúng ta liền trước về nhà." Chân Nhã Chi giêu tỉnh Lý Chí Kiệt cùng Lý Chí Thạc, "Kiệt Nhi, Thạc Nhi, mau tỉnh lại, nương mang các ngươi hồi bà ngoại ra đi." Lý Chí Kiệt cùng Lý Chí Thạc mơ mơ màng màng mở to mắt, Lý Chí Thạc ngại thanh mại khi nói: "Nương, ta buồn ngủ quá, ta còn muốn ngủ." Kiệt nhi ngoan, chờ trở về bà ngoại ra, chúng ta lại đi ngủ được không?" Lý Chí Kiệt cố nén buồn ngủ thực hiểu chuyện gật gật đầu. Lý Tiểu Hà đem bên ngoài đứng Trần Vận Hiên cùng Trần Vận Phàm kêu tiến vào, làm cho bọn họ một cái ôm một cái. Vẫn luôn ở trong sân mặt chờ ông Vũ thấy các nàng rốt cuộc ra tới, Trần Nhã Chi Ngươi làm gì vậy đi đâu? Cơn cũng không làm, ngươi là muốn đói chết ta cái này bà bà sao? Lý Tiểu Hà trực tiếp rôi trở về, nhà của chúng ta Nhã Chi về sau không hề hầu hạ các ngươi, lúc này đây sự tình, chờ thêm mấy ngày chúng ta lại cho ngươi tới tính sổ, nhà của chúng ta Nhã Chi thân thể mới là quan trọng nhất, chờ dưỡng hảo thân thể liền chờ nhà của chúng ta tới tính sổ đi. Nhã Chi, chúng ta đi. Lý Thú đối Lý Tiểu Hà nói, đại tẩu Xe bỏ hiện tại còn ở nhà ta, ta liền cùng tướng công cùng nhau đem xe bỏ chạy tới, chúng ta đi về trước. "Hảo." Lý Tiểu Hà làm Trần Nhã Chi tới trước đại sảnh đi ngồi trong chốc lát, hai cái tiểu nhân ở tới trên đường, lại ở chân vận hiên cùng Trần vận phàm trong lòng ngực ngủ rồi, chỉ có thể là trước đem bọn họ phóng tới trên giường đi nằm trong chốc lát, chờ xe bỏ tới lúc sau, lại đem bọn họ bế lên xe bỏ làm cho bọn họ ngủ tiếp. Lý Tiểu Hà đem Trần Nhã Chi kia một phần đồ vật lại lần nữa phóng tới một bên tính toán mang về. Vừa lúc những cái đó vải dệt vốn dĩ chính là tính toán cho các nàng làm quần áo, vừa vận quần áo không mang, đến lúc đó về nhà suốt đêm chế tạo gấp gáp vài món ra tới là được. Lý Tiểu Hà từ trong lòng ngực mặt móc ra 10 lượng bạc, đưa cho chính mình mẫu thân, "Nương, này năm lượng bạc là bà bà làm ta cho ngươi, nói là làm chính ngươi có rảnh đi mua điểm ăn ngon hoặc là mua cái gì đồ vật." Lại đem mặt khắc năm lượng đưa cho ngồi ở bên cạnh Trần Nhã Chi, "Nhã Chi, đây là bà bà làm ta cho ngươi năm lượng bạc, này năm lượng bạc vốn dĩ chính là nói ngầm cho ngươi, làm chính ngươi chữa chút đương tiêu vật tiền, hiện tại hảo, ngươi cầm đi." Trần Nhã Chi trực tiếp chối từ nói, "Đại tẩu, này năm lượng bạc vẫn là trở về còn cấp nương đi, ta mang hai cái tiểu nhân trở về khẳng định sẽ bị nói xấu, tính, ta còn là không hoa ra tiền, có thể tỉnh điểm là một chút." Lý Tiểu Hà trực tiếp đem năm lượng bạc phóng tới Trần Nhã Chi trong tay, "Đây là bà bà làm ta cho ngươi, ngươi muốn cũng hảo không cần cũng thế, chờ ngươi trở về thời điểm chính ngươi đưa cho nương là được." "Nương, đại ca cùng nhị đệ nếu là có rảnh nói, có thể đi trong nhà hỗ trợ xây nhà, nương nói 20 văn tiền một ngày, bao một cơm cơm trưa, chúng ta thôn Ly Đảo nguyên thôn lại không xa, qua lại cũng kịp." "Hảo, ta sẽ cùng bọn họ nói." "Nương, Xê nhà là sơ sáu ngày đó khởi công. Yên tâm đi, ta sẽ cùng lao đại lao tam bọn họ nói một tiếng đi. Một ngày hai người có thể kiếm hồi bốn mươi văn còn bao một cơm, kia khá tốt. Đại tẩu, ngươi bên này hảo không có. Ta ở cửa chờ ngươi. Lý Thúy cửa trước hô. Tới. Nương, ta đi trước, về sau nếu là có thời gian lại đến xem các ngươi. Thôi bỏ đi, vẫn là chờ ăn tết thời điểm ngươi lại trở về. Một cái gả cho người cô nương lão hướng trong nhà chạy, đến lúc đó ngươi bà bà lên ghét bỏ ngươi, nói ngươi đem trong nhà đồ vật lấy về tới. Nương, bà bà trước kia đối chúng ta liền không tốt, hiện tại càng tốt, sẽ không nói như vậy chúng ta. Hiện tại bà bà mỗi ngày đều cho chúng ta phát tiền công, chờ ta tích góp đủ rồi tiền, ta cho ngươi mua một cái kim cây châm. Hảo, ta liền chờ tưởng nữ nhi của ta phúc. Ngươi bà bà đối với ngươi tốt như vậy, ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo nghe lời. Đã biết, nương. Chương 75 tính sổ. Bạch Lan nhìn đột nhiên trở về sớm như vậy người, trong lòng ước chừng có một ít hiểu biết, hơn nữa Trần Nhã Chi còn mang theo nàng hai cái nhi tử cũng theo ở phía sau, có một số việc liền càng không khó đoán. Bạch Lan đem chính mình trên mặt tươi cười khống chế được càng thêm ôn nhu một ít, nhìn không có gì tinh thần, mang theo đầy mặt yêu thương Trần Nhã Chi nói, "Nhã Chi, mặc kệ sự tình gì?" Nó cũng kinh trở thành qua đi, chúng ta đã mất lực sửa đổi, nhưng là ngươi hiện tại còn trẻ, ngươi về sau lộ còn rất dài, về sau lộ ngươi cũng có thể chính mình lựa chọn, tuy rằng con đường này không dễ đi, nhưng là chúng ta đều ở ngươi phía sau duy trì ngươi. Lý Tiểu Hà cùng Lý Thúi hai người là gặp qua Trần Nhã Chi trên người thường, đều vì nàng đau lòng, Lý Tiểu Hà cũng đi theo Bạch Lan phía sau phụ hòa nói, "Nhã Chi, ngươi yên tâm." Chúng ta đều ở ngươi phía sau đưa ngươi rửa vào, ngươi mấy cái cháu trai cũng sẽ thương ngươi. Lý Thúy cũng theo ở phía sau tỏ thái độ, ngươi yên tâm, ta bên này cùng đại tẩu cũng là một cái ý tưởng. Trần Nhã chi lại đem ánh mắt nhìn về phía Tử Vương gia thôn trở về Vương Lấy Trần, tuy nói Vương Lấy thật không có tham dự tỏ thái độ, nhưng là trong mắt đối nàng yêu thương cùng quan tâm không thể so phía trước hai cái tẩu tẩu thiếu. Chân nhã chi hồi tưởng khởi nhiều năm như vậy trị ủy cuối cùng chưa sót, nhịn không được ôm lấy Bạch Lan khóc lên, làm hảo hảo khóc lớn thanh âm nghe được trong viện nhân tâm đau không thôi, bị tiếng khóc đánh thức Lý Chí Kiệt cùng Lý Chí Thạc nghe được nhà mình mẫu thân tiếng khóc, lập tức tử cứu cứu trong lòng ngực nhảy xuống tới. Lý Chí Kiệt ngãi thanh mại khí nói: "Nương, không khóc, Kiệt Nhi vì ngươi đánh người xấu." Bạch Lan nhìn hai cái tiểu nam hài trong lòng mềm mại một mảnh, như vậy yêu quý nhà mình mẫu thân. lớn lên về sau hẳn là cũng là cái tiểu ấm nam hai quả. Nhã Chi, hảo, đừng khóc. Hai đứa nhỏ đều còn đang nhìn ngươi. Có chuyện gì đại gia ngồi ở cùng nhau nói ra, chúng ta hảo tưởng một cái biện pháp tới giải quyết một việc này. Lý Tiểu Hà nghe được Bạch Lan nói, tức giận nói, nương, nhã chi một việc này chúng ta khẳng định không thể khinh tha lý gia, nhà chúng ta đem như vậy tốt một cái cô nương gả đến nhà bọn họ, thế nhưng gặp đến bộ dáng này ngược đãi. Lý Thủy sốc lên Trần Nhã Chi ống tay áo, "Nương, ngươi xem một chút, lớn như vậy một mảnh bị phỏng, ngươi nói đây là một người có thể làm được sự tình sao? Nhà chúng ta khẳng định không thể khinh tha bọn họ, ta cùng Đại Tẩu hai người chỉ là nói vài câu, về sau sự tình chúng ta chậm rãi lại tìm nhà bọn họ tính sổ, chủ yếu chính là nghĩ làm Nhã Chi trước đem miệng vết thương này xử lý tốt." Bạch Lan gật gật đầu tán đồng nói, "Đây đều là hẳn là, lớn như vậy một mảnh bị phỏng." Nếu là xử lý không tốt khẳng định sẽ lưu giễu. Bạch Lan nhìn về phía Trần Nhã Chi nói, ra chuyện lớn như vậy, cũng không biết về nhà cùng chúng ta tới giảng một tiếng, làm hại chúng ta lo lắng, nếu không phải ngươi Tẩu Tẩu hai người đột nhiên về nhà mẹ đẻ thăm người thân, ngươi tính toán chờ tới khi nào mới nói cho chúng ta biết? Nương, ta. Được rồi, ta cũng không nói ngươi, ngươi đem những việc này đều hảo hảo cùng chúng ta giảng một chút. Chân Nhã Chi đem sở hữu sự tình đều nói một lần. Bạch Lan nghe xong lúc sau, lúc trước còn lo lắng làm Nhã Chi cùng nàng tướng công Hòa Ly rất đơn giản, chủ yếu chính là hai cái tiểu hài tử, nếu là nữ hài nói, còn hảo muốn lại đây, nhưng Lý Chí Kiệt cùng Lý Chí Thạc hai người là nam hài. Sau vào cửa nữ nhân kia hoài xong sinh tử, Bạch Lan cảm thấy nhà bọn họ không sợ cả phía sau, phải về này hai cái tiểu hài tử hẳn là đơn giản. Không phải nói lý ra lão thái thái thái ái tiền sao? Dùng tiền đem hai hài hài tử đổi lại đây là được, nếu là không đáp ứng liền trực tiếp lại bẩm báo quan phủ đi. Hai cái đều là chính mình chớ ngoại, tuy nói dùng tiền đổi về tới có điểm không tốt lắm nghe, nhưng là chỉ cần người đã trở lại là được, quan nó có dễ nghe hay không. Bạch Lan đem cái này ý tưởng cùng đại gia nói một lần lúc sau, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Lý Tiểu Hà cảm thấy cho bọn hắn ra tiền hoàn toàn chính là có điểm quá mức, Nhã Chi bị như vậy trọng thương, không thu điểm ý ý hay dược tiền lại đây đã xem như không tồi. Trần Vận Phàm thật là cảm thấy tiêu tiền đem nhà mình hai cái cháu ngoại trai mua lại đây, trong lòng vẫn là có điểm biệt níu, bất quá tưởng tượng đến Trần Nhã Chi ở bọn họ Lý Gia chịu khổ, đem hai đứa nhỏ lưu tại Lý Gia cũng không biết, kia Lý Gia người có thể hay không hảo hảo đối đái này hai đứa nhỏ. Hiện tại chính mình ra lại không phải nuôi không nổi này hai hài tử, vẫn là phải về tới hảo. Mọi người nghĩ thông suốt điểm này lúc sau, toàn bộ đều rất tán đồng Bạch Lan chú ý. Bất quá này hết thệ cũng đến chờ Trần Nhã Chi trên tay vết sẹo xử lý tốt lúc sau lại đi lý ra tính sổ. Chương 76 muốn mua cửa hàng. Nhã tiểu, ngươi đi Trần đại phu trong nhà, đem Trần đại phu mời đi theo, hỏi một chút nhà hắn có hay không bị phòng dự. Nếu là có lời nói cùng nhau mang lại đây. Hảo, ra đây liền đi. Bạch Lan hướng Lý Chí Kiệt cùng Lý Chí Thạc, các ngươi hai cái là muốn ngủ vẫn là đi chơi? Hai người nghe được có thể chơi cũng không màng đến mệt nhọc, ngoài ngoại, chúng ta tưởng chơi. Hảo, các ngươi đi chơi đi. Bạch Lan nhìn hai tiểu hài tử Tung Tăng đi đường bóng dáng, đối Trần Nhã Chi nói, có một số việc ngươi cũng đừng quá hướng trong lòng đi, sở hữu sự tình đều sẽ qua đi. Trí Thạc cùng Chí Kiệt tuy nói là lý gia, nhưng là bọn họ cũng là trên người của ngươi rơi xuống hai khối thịt, hảo hảo đem bọn họ nuôi lớn, ngươi cũng vẫn có thể xem là một cái dựa vào, ta xem bọn họ hai cái là cái tốt, không có bị lý gia không khí cấp ảnh hưởng ai. Trần Nhã Chi nhìn về phía nhà mình nương nói chính mình hai cái nhi tử, vừa nhớ tới bọn họ hai cái, trong lòng cảm thấy mặc kệ là bao lớn hủy quất đều đáng giá. Tướng công hàng năm bên ngoài ông công cùng bà bà hai người còn có đại ca đại tẩu bọn họ liền vội vàng ngoài ruộng mặt sự tình, cho nên bọn họ hai cái tiểu nhân đều là ta chính mình một tay mang đại, cùng ta tự nhiên là muốn thân cận một ít. Bạch Lan ở trong lòng cảm thán, nay Trần gia giáo dục ra tới Hải Tử chính là không kém, cũng không có làm nàng đau đầu sự tình, nếu nếu là một đám cư phổng, kia nàng liền trực tiếp lược sạc không làm. Bạch Lan làm mọi người đều đi vội trong nhà sống. Chính mình còn lại là mang theo Trần Nhã Trí ở trong sân mật chờ Trần Đại Phu đã đến. Nhã Trí, ngươi có hay không nghĩ tới Hỏa Ly chuyện này đều là chúng ta đang nói, chính ngươi trong lòng ý tưởng là như thế nào tử? Có phải hay không thật sự nguyện ý cùng Lý Hải Dương Hoa Ly? Đừng đến lúc đó ngươi nhật tử quá hảo, nhân gia trở về tìm ngươi, ngươi lại xoay người về quá khứ. Nương, ngươi yên tâm đi, ta quyết định, ta muốn cùng Lý Hải Dương Hoa Ly. Nhưng là bọn họ hai cái tiểu nhân ta muốn hồi đặt ở ta chính mình bên người dưỡng, ngươi đều nói, bọn họ hai cái kỳ thật thật sự khá tốt, chờ ta kiếm tiền ta tưởng đưa bọn họ đi đọc sách biết chữ, không, cầu bọn họ có thể khảo công danh, chỉ cầu bọn họ có thể đọc sách hiểu lý lẽ. Ngươi ý tưởng này khá tốt, trong nhà mấy cái tiểu nhân, ta tính toán sang năm liền đưa bọn họ đi trấn trên học đường đọc sách, Chí Kiệt cùng Chí Thạc hai người đều còn nhỏ, ở nhà làm cha ngươi giao một hai năm. Trở về sau lại đưa đến chấn trên đi cũng đúng. Cảm ơn nương. Nhã chi, ngươi về sau chính là đi theo ngươi ba cái tẩu tẩu vội là được. Ta sẽ mỗi ngày cho ngươi khởi công tiền. Ngươi cũng đừng cho chính mình bao lớn áp lực. Ngươi đúng vậy, chúng ta từng ra một phần tử giúp ngươi đều là hẳn là. Ngươi cũng đừng miên man suy nghĩ. Hảo, ta đã biết nương. Trần Thiện Kiều đi theo Trần Nhã Kiều mặt sau đi vào Trần ra. Nhìn về phía Trần Nhã Chi trên tay kia nhìn thấy ghê người thường, như vậy nghiêm trọng thương, ta liền tính xử lý tốt về sau tuyệt đối là sẽ lưu sẹo, cũng may đều là dùng quần áo chắn lên nhìn không thấy. Các ngươi cũng thật là, như vậy nghiêm trọng, kéo dài tới hiện tại mới đến xem, về sau nếu là rốt mủ, này tay xem như phế bỏ. Bạch Lan kinh ngạc cảm thán, như vậy nghiêm trọng. Người cho rằng nha, nay đều nổi lên nhiều như vậy bọc nước, cần thiết phải cẩn thận xử lý. Nói cách khác, hậu quả sẽ cùng nghiêm trọng. Nhà ta bị phòng cao là có một chút, kia đều là ta chính mình làm được, có chút chân quý dược liệu đều không có thêm đi vào, ngươi muốn hảo một chút tận lực liền đi huyện thành mua, có chút quý một chút đều bỏ thêm rất nhiều chân quý dược liệu. Hảo, Trần đại phu, ngươi trong tay bị phòng cao chúng ta cũng muốn, chờ có ngày mai thời điểm chúng ta lại đi huyện thành lấy lòng. Hảo. Trần Nhã Chi trên người miệng vết thương bị xử lý tốt lúc sau, Bạch Lan khiến cho nàng đi Trần Nhã Thu 2 tỷ mỗi phòng nghỉ ngơi, chỉ có thể là trước tế một tế, cũng may phòng giường đủ đại. Bạch Lan đem Trần Dụ kêu trở về phòng, "Trần Dụ, ngươi nói chúng ta muốn hay không ở trấn trên mua một cái cửa hàng hoặc là thuê, nhưng là ta cảm thấy vẫn là mua tương đối có lợi một chút đi, thuê nói đừng đến lúc đó nhìn sinh ý hảo, trực tiếp cấp chứng giới, còn không bằng mua một cái cửa hàng, một cái hoa không bao nhiêu tiền." Ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới muốn mua cửa hàng a? Trong nhà sinh ý bữa sáng sinh ý càng làm càng tốt, ta suy nghĩ còn không bằng trực tiếp đi trấn chế làm, dù sao trong nhà có xe bò, qua lại cũng phương tiện. Mua một cái cửa hàng chuyên môn làm bữa sáng, giống như có điểm không quá có lợi, ngươi không phải sẽ rất nhiều sao? Giữa trưa liền bán phấn mặt những cái đó cũng có thể nha, bằng không trực tiếp ở bến tàu phụ cận tìm một cái cửa hàng cho nó mua tới, giữa trưa ngươi liền làm thức ăn nhanh. Buổi tối liền nghĩ lại làm nướng bờ bờ cửa cũng đúng, như vậy một cái cửa hàng một ngày xuống dưới đều không có lãng phí quá. Thức ăn nhanh cái này chú ý, nhưng thật ra rất không tồi, vừa vặn nếu là ở bến tàu nói, rất nhiều công nhân đều luyến tiếc ăn được, kia chúng ta chính là bán tiện nghi điểm. Kia hành đi, ta đây lại quy hoạch một chút. Chương 77 Hòa Ly 1. Qua 2 ngày Bạch Lan cảm thấy Trần Nhã Chi Hòa ly chuyện này vẫn là ở chuẩn bị kiến phòng ở phía trước giải quyết mới hảo. Trần Dụ, ngươi cảm thấy thế nào? Đều nghe ngươi. Ta là cảm thấy vẫn là ở nhà chúng ta phòng ở bắt đầu kiến phía trước nên giải quyết, không phải cũng thông tri lý do người tới nhà chúng ta thủ công sao? Đến lúc đó không cần thận truyền quay lại đi. Bọn họ cho rằng nhà chúng ta có tiền, ở công phu sư tử ngọa mạn liền không tốt lắm. Hành Những việc này ngươi làm chủ thì tốt rồi. Ngươi một đại nam nhân sự tình gì đều giao cho ta tới làm chủ, ngươi mới là một nhà chi chủ, ngươi chớ quên. Ngươi mặc kệ làm cái gì ta đều tỏ vẻ tán đồng, dù sao ngươi cũng là vì cái này ra. Bạch Lan đem Trần Nhã Chi kêu ngươi lại đây, Nhã Chi, chiều nay chúng ta liền đi Lý Hải Dương ra, đem ngươi cùng chuyện của hắn toàn bộ giải quyết, đến lúc đó liền chờ trong nhà thanh thản ổn định kiến phòng ở về sau nếu là gặp tốt Ta lại giúp ngươi một lần nữa tìm một cái. Nương, tìm không ra ta đều không sao cả, ta liền nghĩ đem bọn họ hai cái tiểu nhân thanh thản ổn định mang đại là được, bọn họ hai cái chính là ta về sau dựa vào. Hành, hiện tại đều nghe ngươi, về sau gặp thích hợp ta lại giúp ngươi tác hợp tác hợp. Ngươi hiện tại còn trẻ, đừng nghĩ như vậy nhiều. Hảo. Chân Nhã chi lo lắng nhìn ở cách đó không xa chơi đùa hai cái tiểu hài tử, "Nương, Nếu kia lý do nếu là không chịu thả người nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ hai cái không đi theo ta, về sau khẳng định sẽ bị bọn họ Lý gia mang ai. Ngươi yên tâm đi. Truyền đến đầu cầu tự nhiên hẳn, tự nhiên là sẽ có biện pháp. Bạch Lan tính toán mang theo Trần Nhã Chi cùng hai tiểu nhân còn có Lý Tiểu Hà cùng Lý Thúy cùng đi Lý gia thôn, đuổi xe bỏ chuyện này liền giao cho Trần Văn Phàm. Lý Tiểu Hà đến Lý gia, chủ động tiến lên gõ cửa, Lý Lao Thái thái Mở cửa, mau mở cửa. Tới rồi, tới rồi, như thế nào luôn gõ cửa, này phiến môn đều mau bị ngươi gõ phá. Vương Vũ mở cửa, nhìn ngoài cửa đứng một đám người, các ngươi tới nhiều người như vậy, là muốn làm sao? Đánh nhau sao? Chúng ta nhưng không sợ ngươi, ta lão đại lão nhị đều ở nhà. Lý Tiểu Hà, vừa lúc, Lý Hải Dương ở nhà liền dễ làm, chúng ta tới nói một chút các ngươi cùng nhà của chúng ta nhã chi sự tình. Việc này có cái gì hảo nói? Nàng Trần Nhã Chi chính là chúng ta lý ra cớ hỏi đảng hoàng con râu, chính là chúng ta lý ra người, các ngươi tới náo xem như chuyện gì xảy ra. Nha của chúng ta Nhã Chi là gả đến nhà các ngươi tới, cũng không phải bán cho nhà các ngươi, các ngươi có quyền lợi như vậy ngược đãi nàng sao? Nếu các ngươi lý ra không quý trọng, chúng ta đây Trần gia liền thu hồi. Thu hồi? Một cái không ai muốn rầy rách, ngươi tưởng như thế nào thu hồi? Thu hồi đi cũng vô dụng, còn không bằng ở nhà của chúng ta có điểm tác dụng. Lý Tiểu Hà, ở nhà các ngươi cho các ngươi ra sản miễn phí bảo mẫu, làm châu làm ngựa sao? Nang chân nhã chi, chúng ta chính là hoa bạn, chẳng lẽ không nên sao? Đó là chúng ta lý gia tứ phụ, quan các ngươi chuyện gì? Ngươi là Trần gia tứ phụ, ngươi làm nhà ngươi Bạch lão thái thái hảo hảo chính mình quản giáo đi, đừng đến nhà của chúng ta tới kêu gào. Lý Tiểu Hà còn muốn nói gì? Bạch Lan có chút không kiên nhẫn. "Lão đại tức phụ, loại chuyện này xảo tới xảo đi cũng không có gì dùng, chúng ta thời gian chính là thực quý giá, chạy nhanh tốc chiến tốc thắng, tại đây lãng phí thời gian nhưng không biết rõ lắm. Đã biết nương, Lý Tiểu Hà, Lý lão thái thái, người muốn thế nào? Thế nào mới có thể làm Lý Hải Dương bọn họ hai phu thê hòa ly, còn có ta tử tộc tựu nhưng nói ở phía trước?" Nhà của chúng ta chính là đem hảo hảo một cái cô nương gà đến nhà các ngươi tới, ngược lại bị như vậy ngược đãi. Kia trên tay thương đến bây giờ đều còn không có hảo đâu, nếu ngươi hôm nay nếu không phải cấp một cái giải quyết, chúng ta liền trực tiếp bẩm báo quan phủ đi. Muốn cáo tùy tiện đi cáo, nhà của chúng ta nhưng không phạm chuyện gì. Chương 78 hòa ly hai. Bạch Lan, không phạm chuyện gì, ổ đả nhà mình tự phụ, này không tính sự sao? Ngươi đều nói La nhà mình tức phụ, này xem như phạm pháp sao? Ngươi liền tính bẩm báo quan lão gia nơi đó đi, quan lão gia cũng không có khả năng vì các ngươi làm chủ. Kia hảo, kia chúng ta hiện tại liền đi quan phủ thử một chút, xem quan lão gia vì không vì chúng ta làm chủ. Bạch Lang nghĩ mỹ vị lâu có thể ở trấn trên rừng chân còn có khai biến đại giang nam bắc chi nhánh, sau lưng hẳn là có không nhỏ thế lực, đến lúc đó mượn một chút nó lực lượng. Chỉ cần là có thể cho nhà mình nữ nhi hòa ly là được, cùng lắm thì dùng một cái thứ gì hoặc là thức ăn đổi về này một tân tình. Đi cái gì đi, liền như vậy điểm sự, ngươi cảm thấy quan lão ra còn sẽ vì chúng ta xử lý sao. Được rồi, nay phải đi người nhà của chúng ta cũng không cần lưu, hòa ly liền hòa ly đi, ta hai cái tôn tử, chính là chúng ta người của lý gia, không thể đi theo các người trần gia, kia nhưng không thể nào nói nổi. Còn có lúc trước chúng ta cấy Trần Nhã Chi thời điểm, chính là hoa 10 lượng bạc xính lễ tiền, cái này cũng đến còn trở về, cái khác nhưng cái đó vụn vật đồ vật chúng ta cũng liền không so đo. Lý Tiểu Hà nghe được lời này lập tức liền phát hỏa, "10 lượng bạc vì các ngươi ra làm trâu làm ngựa, còn cho không năm lượng đi vào, ngươi còn không biết xấu hổ đề này xính lễ tiền. Chúng ta không hỏi ngươi muốn tiền thuốc men đã tính không tội, như vậy một khối to vết sẹo bị phòng dược đều phải rất nhiều bạc." Nhà các ngươi ra sao? Các ngươi có thể hay không yếu điểm mặt? Lý Tiểu Hà, ta người này đại nhân có đại lượng không cùng ngươi so đo, còn có ta như thế nào không biết xấu hổ. Kia tiền không phải tiền a, ngươi cho ta ra bạc nhiều nha, 10 lượng bạc đều có thể mua nhiều ít thịt. Nói nữa, ta lão nhị tứ phủ hiện tại chính là hoài song xính tử, nơi đó đều yêu cầu tiền. Lý Tiểu Hà, Lý lão thái thái, hiện tại nhà của chúng ta nhã chi còn không hòa ly. Này lão nhị tức phụ đều kêu lên, cũng thật đủ thân thiết. Không Hỏa Ly, này không phải đang ở nói Hỏa Ly sự tình sao? Như thế nào không thể nghe? Nói nữa, hắn muốn gì chính là nhà ta lão nhị tức phụ nhi. Bạch Lan thấy thời gian cũng không còn sớm, lại như vậy xảo đi xuống, trời tối đều không thể về nhà. Hành, còn không phải là 10 lượng bạc sính lễ tiền sao? Cho ngươi là được. Chí kiệt cùng trí thạc là nữ nhi của ta cực cực khổ khổ sinh hạ tới, cái này cần thiết thuộc về nhà ta. Các ngươi nếu là không đáp ứng nói, kia chúng ta trực tiếp đi quan phủ đi, làm quan lão gia phán đoán. Bất quá ta tử tục tiểu, nhưng trước nói ở phía trước, nếu nếu là tới rồi quan phủ, đến lúc đó đem ta nhã chi trên người thường sáng ngồi ra tới, tin tưởng các ngươi cũng chiếm không được cái gì chỗ tốt, khả năng liền này 10 lượng bạc đều không chiếm được, có lẽ còn phải cho không tiền đi vào. Trần gia lão thái thái, ngươi nhưng đừng lão dùng quan phủ dò người, ta nhưng không sợ. Kia hành a, không sợ kia chúng ta liền đi thôi, ta cũng không cùng ngươi xả nhiều như vậy, hôm nay mau đen, vẫn là tốc chiến tốc thắng tương đối hảo, ta thời gian này chính là rất quý giá. Ừ, ngươi thời gian quý giá, ta thời gian liền không quý giá. Lý Tiểu Hà nghe cũng có chút không kiên nhẫn, "Lý lão thái thái, ngươi nghĩ kỹ rồi không? Đi quan phủ chúng ta phục bồi, phải hảo hảo liệu." Hain, chúng ta hảo hảo liêu, bất quá chí thạc cùng chí kiệt cần thiết đến thuộc về nhà ta, nói cách khác chúng ta không có gì nhưng nói. Thúc dục cái gì thúc dục? Chuyện lớn như vậy ta nhưng không được phải hảo hảo suy nghĩ một chút sao? Bọn họ hai cái chính là chúng ta lý gia căn, dựa vào cái gì phải cho các ngươi Trần gia, nhà các ngươi lại không phải không có. Lý Tiểu Hà, dựa vào cái gì phải cho chúng ta Trần gia? Bọn họ hai cái cũng là chúng ta nhã chi trên người rơi xuống hai khối thịt, vì cái gì không thể? Nói nữa cho các ngươi, các ngươi hẳn là dưỡng không tốt. Dưỡng không tốt, ngươi cũng thật đủ nói giỡn, dưỡng không hảo bọn họ có thể lớn như vậy. Bạch Lan thật sự có chút không kiên nhẫn, Lý Lao Thái Thái, ngươi nghĩ kỹ rồi không? Đi quan phủ vẫn là chúng ta lén giải quyết. Hành đi, vậy lén giải quyết, bất quá bọn họ hai cái tiểu nhân ở nhà ta chính là hoa không ít môn lực. như thế nào cũng không thể cho các ngươi dễ dàng đi, như vậy đi, một người 10 lượng bạc, hai người chính là 20 lượng, hơn nữa Trần Nhã chi xính lễ kia 10 lượng, tổng cộng cho ta ra 30 lượng là được. Bạch Lan ngẫm lại 30 lượng liền 30 lượng đi, sớm một chút kết thúc. Có thể, bất quá ngươi đến cho bọn hắn ký xuống đoạn thân thư. Còn có hòa ly thư đều đến viết hảo. Vương Vũ đột nhiên thấy bọn họ đáp ứng như vậy sảng khoái, trong lòng có chút hối hận. Này giá cả có phải hay không có điểm muốn thiếu. Bất quá chính mình nói ra nói, bọn họ đều đồng ý, cũng không thể đổi ý, cũng may cái này tân vào cửa tức phụ trong tay có không ít tiền, này 30 lượng có thể vì trong nhà nhiều cải thiện hạ sinh hoạt. Chương 79 Hòa Ly 3. Lý gia lão thái thái, nếu những việc này đã nói thỏa, vậy thỉnh thôn trưởng lại đây làm một cái chứng kiến, nhà chúng ta nhất đao lưỡng đoạn. Hảo. Lão đại tức phụ Đem thôn trưởng chạy nhanh mời đi theo, vội xong rồi bên này sự tình chúng ta còn có sự tình trong nhà môn mội. Hảo, ta đây liền đi. Lý Tiểu Hà động tác thực mau, bởi vì thôn trưởng ra ly bên này cũng không phải rất xa, hơn nữa thôn trưởng thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ, không sai biệt lắm mới ba mươi xuất đầu tả hữu bộ ráng. Đối Bạch Lan cười gật gật đầu, nhà các ngươi sự tình, ta ở tới trên đường đã nghe Lý Tiểu Hà cùng ta đơn giản nói mấy lần. Bất quá chuyện này các ngươi xác định nghi kị rồi sao? Nữ tử Hoa Ly chính là một chuyện lớn, còn có hai cái tiểu nhân đoạn thân thư này đó, nhưng đều không thể hành động theo cảm tình. Bạch Lan, thôn trưởng, sở hữu sự tình chúng ta đều đã nói thoả, phiền toái ngươi lại đây giúp chúng ta làm nhân chứng mà thôi, chứng tử chúng ta cũng đều đã viết hảo, hơn nữa chúng ta hai nhà đều đã ở mặt trên ấn dấu tay. Đến lúc đó có ngươi cái này nhân chứng chứng kiến qua sau lại bắt được quan phủ đi lập hồ sơ là được. Thôn trưởng nhìn mặt trên nội dung lúc sau, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cảm thấy này lý ra làm có điểm quá mức, đây chính là hai cái nam hài là bọn họ lý gia loại, như thế nào liền dễ như trở bàn tay 10 lượng bạc cấp bán đâu. Này vẫn là thân tôn tử sao? Thôn trưởng cảm thấy mọi người đều là lý gia thôn người, vẫn là đề điểm một chút tương đối hảo. Lý gia Này đoạn thân thư ngươi xác định nghi kị rồi không? Đây chính là các ngươi lý ra loại. Đường tóc dài kiến thức ngắn, đến lúc đó về sau có ngươi hối hận. Thôn trưởng, việc này ta đã sớm đãng nghĩ kị rồi, ta không hối hận, ngươi trực tiếp ký tên là được. Ngươi a ngươi, về sau có ngươi hối hận thời điểm. Thôn trưởng cảm thấy này lý ra người thật là dược nhưng cứu, vốn chính là không phải nhiều có tiền nhân ra, còn học những cái đó phú quý nhân gia cưới tiểu thiếp. cái này ra sớm hay muộn sẽ sổ đổ. Kia hành đi, nếu các ngươi đều đã thương lượng hảo, ta đây liền cho các ngươi làm chứng nhân. Bạch Lan nhận lấy hai phân hòa ly thư, trực tiếp thu vào chính mình trong lòng lực, Lý Lao Thái thái, này hai phân hòa ly thư ta bắt được quan phủ lập hồ sơ lúc sau lại cho các ngươi ra đưa lại đây. Chúng ta hai nhà hiện tại đã là không có bất luận cái gì liên quan, hi vọng các ngươi về sau đừng tới quấy rầy nhà của chúng ta nhã chi sinh hoạt. Yên tâm đi. như vậy rày rách còn có ai sẽ muốn. Hiện tại cho chúng ta ra, nhà của chúng ta cũng không cần. Trần Nhã Chi nhìn mắt vẫn luôn ở ông Vũ bên người không nói lời nào Lý Hải Dương, lúc trước chính mình thật là mắt bị mù, thấy thế nào thượng bộ dáng này nam. Toàn bộ sự tình đều là có bà bà làm chủ xử lý, hắn vẫn đứng ở mặt sau một tiếng cũng không cổ họng, cũng không giữ lại một chút chính mình, chính là ở ký tên ân dấu tay thời điểm giật mình. Cũng may này hết thảy đều đã giải thoát rồi, người này cũng cùng chứng minh về sau không có bất luận cái gì liên quan. Hơn nữa chính mình hai cái nhi tử Đoạn Thân Thư đều đã ký, có Đoạn Thân Thư nơi tay, cũng không sợ bọn họ lại đến tìm chính mình phiền toái. Lý Hải Dương ở Trần Nhã Chi chuẩn bị xoay người sau khi đi, đột nhiên gọi lại phải đi Trần Nhã Chi. "Nhã Chi, thực xin lỗi, ta biết là ta vô dụng, ta biết người đối ta đã ghét lạnh tâm." "Lão nhị, cùng nàng xin lỗi có ích lợi gì?" Nói nữa, là nàng chính mình phải đi, lại không phải chúng ta bước đi, có cái gì hảo xin lỗi, ngươi một đại nam nhân còn muốn hay không điểm thể diện cùng một nữ nhân xin lỗi? Nương, ngươi liền ít đi nói hai câu đi, nhã chi đã cùng nhà chúng ta đoạn thành quan hệ, là nhà chúng ta thực xin lỗi nàng. Phi, nơi nào thực xin lỗi nàng? Ngươi nha, chính là quá không chủ kiến. Sự tình gì đều còn muốn ta vì ngươi nhọc lòng, về sau xem ngươi làm sao bây giờ. Bạch Lan một đám người xem đều không xem bọn họ vài lần, theo bọn họ chính mình nói đi, dù sao bọn họ tới nơi này sự tình là đã giải quyết xong rồi. Chương 80 mua cửa hàng. Trần Dự thấy bọn họ một hồi tới, lập tức tiến lên hỏi, "Thế nào? Thành công sao?" "Bạch Lan, chúng ta ra ngõ còn có cái gì không thành công, phế đi 30 lượng bạc, bất quá hiện tại đối nhà chúng ta tới nói, cũng còn xem như tiền trình, cố lên tránh liền tránh đã trở lại." Ơn, xem như hao tiền miễn hai đi, nhiều bán mấy ngày bữa sáng là có thể kiếm trở về, kia cũng đúng, lãng phí mấy ngày thời gian đổi nhã chi nửa đời sau an bình, một chút không mệt. Ta cũng là như vậy tưởng, buồn tính toán lại áp một chút giới, nhưng là nghĩ ra cả là chính bọn họ ra, cũng đừng để ép, nếu về sau ngày nào đó bọn họ hối hận, trực tiếp đem đoạn thân thư vứt ra tới, chúng ta chính là hoa 30 lượng bạc đổi về tới. Bộ dáng này ai đều không có lý do đang nói chúng ta. Mặt sau có một ngày, Bạch Lan cảm thấy cái này ý tưởng thật là bị nàng cấp đoán trúng. Phía trước có những người này còn cảm thấy nhà bọn họ làm quá mức, nhưng là đoạn thân thư vung ra tới toàn bộ đều câm miệng không nói, 30 lượng bạc kia cũng không phải là một buốn số lượng nhỏ. Trần Nhã chi thấy người trong nhà đối với ở trên người nàng hoa 30 lượng bạc, cũng không có lộ ra cái gì chán ghét biểu tình, trong lòng liền an tâm rồi. Này ba mươi lượng bạc tuy nói trong nhà là làm một chút tiểu sinh ý, nhưng là thật đúng là phải tốn một đoạn thời gian mới có thể kiếm được trở về. Nương, ngươi yên tâm, về sau ta khẳng định hảo hảo vì trong nhà làm việc. Này ba mươi lượng bạc ngươi liền chẩm rãi từ ta kia tiền công bên trong khấu đi. Trần Vận Hồng nghe được Trần Nhã Chi nói cũng đi theo phụ họa gật gật đầu, đại mội mới ba mươi lượng bạc, hắn chính là ước chừng có tiến một trăm lượng. Nương! Ta kia một phần ngươi cũng từ ta tiền công bên trong thấu đi. Bạch Lan nghĩ như vậy cũng đúng, dù sao về sau trong nhà khẳng định còn có không ít sự tình làm cho bọn họ làm, đến lúc đó khẳng định còn có khác địa phương cũng có thể kiếm được không ít tiền, không bao lâu là có thể tích góp đã trở lại, hoa nhiều như vậy tiền, tuy nói đều là nản nghĩ cách tránh tới, nhưng là này tiền cũng là thuộc về này một cái đại gia đình, sợ bọn họ mấy cái tức phụ trong lòng cũng có câu oán hận. Như vậy cũng hảo. Tiêu Hành, về sau các ngươi hai cái trên người Hoa Tiễn, ta liền từ các ngươi hai cái trên người chậm rãi khâu trở về. Bạch Lan nhìn vây quanh ở bên người nhân đạo, Chí Kiệt cùng Chí Thạc hai cái về sau chính là chúng ta trần ra một phần tử. Lý Tiểu Hà, nương, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không khác nhau đãi ngộ. Trần Nhã Chi suy nghĩ một chút, nương, ta tưởng đem Chí Thạc cùng Chí Kiệt hai người sửa họ Trần. Về sau ta sẽ nỗ lực đem bọn họ hai cái nuôi lớn, chờ bọn họ lớn lên lúc sau khẳng định là sẽ không quên các ngươi ơn tình. Kia hành đi, chuyện này chính ngươi làm chủ là được. Bạch Lan thấy trong nhà dân cư là càng ngày càng nhiều, nhưng là phòng ở đều còn không có bắt đầu kiến, chỉ có thể trước tế cùng nhau, cũng may lại quá mấy ngày liền bắt đầu khởi công, một hai tháng lúc sau rốt cuộc có thể ở lại tiến nhà mới. Hiện tại trong nhà nhân khẩu là càng ngày càng nhiều. Bán mắm tôm tuy nói kiếm nhưng thật ra rất nhiều, nhưng là Tôn Hồn cũng chỉ có như vậy một đoàn mùa, qua rốt cuộc bán không được, đến chờ đến sang năm đi, đến mau chóng tưởng điểm biện pháp một lần nữa kiếm tiền mới được. Phong ở toàn bộ đều là bao đi ra ngoài, cũng không cần quá phí người đi xem, có phải hay không đến đi trấn trên chọn cái cửa hàng mua tới. Lão đại tức phụ, ngày mai ta và các ngươi cùng đi trấn trên bán bữa sáng. Rồi sau khi xong chúng ta đi xem một chút có hay không nơi nào có thích hợp cửa hàng làm muốn bán, nếu là vị trí tốt lời nói, chúng ta liền mua tới, ở nơi đó bán bữa sáng. Nương, ý của ngươi là nói nhà chúng ta muốn mua cửa hàng sao? Đúng vậy, có như vậy một cái ý tưởng, nếu là có thích hợp nói liền mua tới, buổi sáng liền bán bữa sáng, giữa trưa chính là bán thức ăn nhanh, buổi tối bán ăn khuya. Lý Tiểu Hạ như thế nào cũng không nghĩ tới trong nhà mới bảy bao lâu sập, hiện tại đều có tiền mua cửa hàng, này sinh hoạt cũng coi như là có hy vọng. Chương 81 cửa hàng 1. Bạch Lan mang theo mấy cái con dâu bán xong bữa sáng lúc sau, đem đồ vật toàn bộ đều thu thập hảo, đặt ở xe bò mặt trên, làm chân vận hồng một người thủ xe bò. Nàng chính mình còn lại là mang theo ba cái con dâu đi tìm cửa hàng. Một đám người tìm đã lâu đều không có tìm được một cái thích hợp. Cái này làm cho Bạch Lan không trải qua có chút buồn rầu, này cửa hàng như thế nào liền như vậy khó mua đâu. Lý Thúy, muốn chúng ta bằng không đi người môi giới bên kia đi xem một chút đi, bọn họ trong tay hẳn là có. Giống chúng ta như vậy lang thang không có mục tiêu tìm kiếm đi xuống, này đến tìm được khi nào, này trấn trên cũng không nhỏ. Hành, kia chúng ta đi trung gian bên kia xem một chút có hay không tốt, có tốt liền sớm một chút mua tới. Trang hoàng hào lúc sau các ngươi liền không cần mỗi ngày như vậy mệt mỏi. Bạch Lan tìm được người môi giới địa phương, Lý Tiểu Hà nhìn nơi này, đôi nhiều người như vậy có chút tò mò, "Nương, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Này người môi giới nơi này như thế nào vây quanh nhiều người như vậy? Này mua cửa hàng người như thế nào nhiều như vậy?" Bạch Lan lắc lắc đầu có chút khó hiểu, "Cái này ta cũng không rõ lắm, đi lên hỏi một chút chẳng phải sẽ biết?" Bạch Lan đi đến một cái trung niên nam tử bên lề, "Ngươi hảo, ta hỏi một chút các ngươi đây là làm gì nha? Như thế nào này người mua giới sinh ý tốt như vậy, ngươi khả năng không phải thường ở tại trấn trên người đi?" "Ta không phải trấn trên người, ta mỗi ngày đều sẽ tới trấn trên bán bữa sáng mà thôi. Hiện tại trấn trên thật nhiều người đều biết, bến tàu hiện tại muốn một lần nữa mở rộng tu sửa, vị trí toàn bộ đều đã phân chia hảo." rất nhiều người tính toán đem bến tàu phụ gần có chút cửa hàng toàn bộ mua tới, giống này đó tin tức chỉ có người mua giới trong tay là nhất toàn diện, cho nên đều ở chỗ này chờ mua cửa hàng, vốn dĩ này thượng bến tàu sinh ý liền còn tính không tồi, chờ xây dựng thêm lúc sau sinh ý khẳng định cũng sẽ không kém. Bạch Lan trong lòng cảm thán này tới sớm không bằng tới đúng lúc, nếu là lại muộn một đoạn thời gian, giống tốt như vậy vị trí hẳn là chính là không tới phiên các nàng ra. Bạch Lan cùng Trung Nghiên nam tử nói thanh tạ lúc sau quy quy củ củ xếp hàng hắn phía sau. Nhiều người như vậy tới mua, không biết người môi giới trong tay cửa hàng có đủ hay không? Đừng đến lúc đó bài lâu như vậy bài đến người thời điểm liền không cửa hàng. Ngươi yên tâm đi, tuy nói tiếng gió đã sớm thả ra, nhưng lần này người môi giới mới ngày đầu tiên bắt đầu bán. Trong tay hắn khẳng định có không ít tốt cửa hàng. Bạch Lan cùng Trung Nghiên nam tử hàn huyên một hồi lâu. Nhìn bên cạnh đi qua người vô cùng cao hững cầm khế đất đi rồi, trong lòng liền lạnh vài phần, đừng đến lúc đó thật sự như nàng tưởng như vậy. Cũng may phía trước người động tác thật mau, không bài bao lâu liền đến tên nàng, xếp hạng nàng phía trước trung niên nam tử chỉ chọn đi rồi vì nhị trong đó một cái cửa hàng, cũng may còn cho nàng để lại một cái, nếu là hai cái đều mua đi, nàng thật là khóc không ra nước mắt. Hiện tại liền thừa cuối cùng một cái cửa hàng, địa phương có điểm tiểu. Ngươi xem một chút muốn hay không? Bản vẽ ta cho ngươi xem liếc mắt một cái, cảm thấy hay liền mua, không được nói khiến cho tiếp theo vị. Bạch Lan cảm thấy dù sao là bán bữa sáng, tiểu liền tiểu đi, nhìn thoáng qua bản vẽ, không, có nàng trong tưởng tượng như vậy tiểu, có một cái phòng bếp, bên trong là bãi không được cái bàn, chỉ có thể là xem bên ngoài có thể hay không đắp cái cái gì để bán đồ vặt. Bạch Lan cảm thấy có phòng bếp là được, bất quá nó bên cạnh lại có một cái đầu ngõ. Bên kia là không có người, ở nơi đó mặt có thể bãi mấy chương cái bàn, kia cũng có thể ngồi xuống không ít người. Hành, ta liền phải này gian, mua tới muốn nhiều ít bạc. Không quý, một trăm lượng. Lý Tiểu Há hút một ngụm khí lạnh, phía trước các nàng cũng không phải không có xem qua cái gì cửa hàng, có, nhưng là liền không có gặp được thích hợp, kia cũng mười mấy chục lượng bạc, cái này so với bọn hắn phía trước xem đều tiểu nhiều, thế nhưng muốn một trăm lượng. Này thật là công phu sư tử ngoạm. Người môi giới ngẩng đầu nhìn thoáng qua không nói gì Bạch Lan, biết nàng tuổi là các nàng mấy cái giữa lớn nhất, đưa ra làm chủ hẳn là liền thuộc về nàng, thế nhưng nhân gia còn không có tưởng hảo, là có thể làm các nàng chính mình lại tưởng trong chốc lát bái. Dù sao cuối cùng một gian cửa hàng hắn cũng không lo bán không ra đi. Mặt sau người xem các nàng còn không có làm quyết định, có chút vốn dĩ nghe thấy cuối cùng một gian cửa hàng đều tan vỡ người. Tính toán ở bên cạnh xem một chút còn có hay không cái gì những thứ khác có thể nhặt của hời, nhịn không được thúc giục nói, các ngươi nghĩ kỹ rồi không có. Nếu là chưa nghĩ ra nói ta mua là được, mau nhường cho ta đi. Chương 82 cửa hàng hai. Bạch Lan Kỳ thật đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, giống như vậy đoạt tay cửa hàng, giá cả hẳn là liền không thấp, 100 lượng bạc tuy nói nhỏ một chút, nhưng là cũng có thể kiếm trở về, sẽ không lỗ vốn là được. Kiều hành đi. Này gian cửa hàng ta liền phải. Bạch Lan trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra một trăm lượng đặt ở trên bàn, cầm khế đất cũng không quay đầu lại đi rồi. Mặt sau rất nhiều người có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn dáng vẻ bọn họ là có duyên không phận, xem một chút kia phụ cận còn có hay không địa phương khác có bán, bến tàu bên kia liền không cần suy nghĩ, đều bán xong rồi, chỉ có thể trách bọn họ tới quá trưởng. Lý Tiểu Hà, Nương Hoa một trăm lượng bạc mua như vậy tiểu một cái cửa hàng, chúng ta có thể hay không lô vốn. Này muốn bao lâu mới có thể kiếm trở về? Lao đại tức phụ, ta không phải nói sao. Ngày này đều sẽ không đóng cửa, dùng nhiều điểm thời gian là có thể kiếm đã trở lại. Chờ bến tàu xây dựng thêm hảo lúc sau, hẳn là có không ít phú thương đội tàu trải qua chúng ta bến tàu. Nếu có thể mua khối địa kiến cái khách điếm, hẳn là cũng không kém, có thể kiếm không ít tiền. Ở trên thuyền ngồi lâu rồi tổng hội có chút nị, Bạch Lan cảm thấy này thật đúng là cái không tôi ý tưởng, qua mấy ngày thời điểm đến lại tìm xem, xem có hay không thích hợp địa phương, bất quá bến tàu phụ cận liền không cần suy nghĩ, hảo địa phương đã sớm sẽ không để lại cho nàng. Lý Tiểu Hà không nghĩ tới nhà mình nương tâm lớn như vậy, nay cửa hàng mới hoa 100 lượng mua tới đều còn không có bắt đầu trang hoàng buôn bán liền lại nghĩ mua khối địa cái khách điểm, nhà bọn họ đều không có ai khai khách qua đường xá. không biết có thể hay không lộ bốn, này trấn trên liền như vậy nhiều người, khai khách điếm ai tới trụ hơn nữa này trấn trên khách điếm cũng không ít. Lý Thúy, Đương, chúng ta trấn trên khách điếm không ít, lại khai một cái, hẳn là không có người tới ở đi. Nói nữa, tuy nói này trấn trên là có một chút đại, khai cái khách điếm không ai tới trụ không phải mẹ sao. Cái này trước hết nghĩ tưởng đi, ta chính là đột nhiên có như vậy một cái ý tưởng, chúng ta đến có địa phương cái khách điếm không phải. Lý Tiểu Hà cảm thấy trực tiếp đi theo nhà mình bà bà mặt sau làm là được, trong nhà đầu to tiền toàn bộ đều là bà bà nghĩ cách kiếm trở về, các nàng trực tiếp đi theo bà bà phía sau làm là được. Lý Tiểu Hà đối nhà mình bà bà đã là mù quáng tin phục. Lý Thúy, nương, chúng ta muốn hay không đi trước xem một chút cửa hàng? Phía trước cửa hàng bởi vì muốn xây dựng thêm bến tàu đều hủy đi, nhưng là chúng ta kia cửa hàng ai mặt sau hẳn là không có hủy đi. Thật không biết như vậy tiểu nhân cửa hàng dùng để có ích lợi gì. Yên tâm đi, mua đến tự nhiên là có nó tác dụng. Bạch Lan trực tiếp là mang theo ba cái con râu đi chính mình tân mua cửa hàng, cửa hàng cùng bản vẽ mặt trên họa khác biệt không phải rất lớn, liền một cái phòng bếp, cái bàn bên trong liền không thích hợp thả, cửa không sai biệt lắm cũng cũng chỉ có 1m nhiều khoảng. Lý Thúy nhìn đến cái này cửa hàng càng thêm không hài lòng, "Nương, này cửa hàng còn không có nhà chúng ta phòng bếp đại." hoa một trăm lượng thật là mệt. Lão Tam tức phụ, ngươi cũng đừng oán giận, nhà chúng ta địa phương như vậy khoan, phòng bếp khẳng định là muốn so này chấn trên cái lớn, này cửa hàng hảo hảo ở một lần nữa quy hoạch một chút, chờ ngươi nhìn đến thực tế bộ dáng lúc sau, ngươi liền sẽ không oán giận tiền tiêu nhiều. Bạch Lan ở nhìn đến bản vẽ thời điểm, đã sớm đã nghĩ kỹ rồi, phòng bếp bên kia có hai cái đại táo đài cũng đủ dùng, bánh rán tùy tiện đắp mấy cái tiểu bếp lò là được. Cửa liền trực tiếp lưu một cái tiến người cửa nhỏ, hơn nữa một cái đài cao, mặt trên bảy biển thức ăn nhanh âm, bên cạnh là một cái ngõ cụt, có thể mang lên mấy chương bàn nhỏ. Chương 83 cửa hàng 3. Bạch Lan thấy thời gian không còn sớm, ở cửa hàng bên trong dạo qua một vòng lúc sau giữ cửa khóa kỹ mang đi mấy cái con dâu cùng nhau về nhà, hiện tại cửa hàng còn phải sửa chữa lúc sau mới có thể khai, cũng may muốn khởi công địa phương cũng không nhiều. Ngày mai tìm mấy cái công nhân một ngày không sai biệt lắm là được, hiện tại bến tàu xây dựng thêm, khẳng định có không ít người tới nơi này thủ công. Nàng khai cái thức ăn nhanh, cửa hàng ở thích hợp bất quá. Chân vận phàm biết nhà mình mấu thân là đi trấn trên mua cửa hàng, cũng không biết có hay không mua được. Lương, cửa hàng mua được sao? Ân, mua được, chúng ta hôm nay vận khí thực không tồi, ở người môi giới kia mua một cái tới gần bến tàu phụ cận một cái cửa hàng nhỏ, tuy nhỏ điểm nhưng cũng đủ dùng, bến tàu chuẩn bị xây dựng thêm, chúng ta khai cái thức ăn nhanh, cửa hàng thực thích hợp. Trần Vận Hồng ở nghe được bến tàu muốn xây dựng thêm tin tức này lúc sau, nghi khẳng định là muốn nhận người, hắn hiện tại chỉ là đi theo mấy cái ca ca mặt sau vội ngoài ruộng sự tình. Bốn người nhìn như vậy điểm điền hoàn toàn chính là lãng phí, hắn còn không bằng trực tiếp đi trấn trên bến tàu tìm điểm sống làm, ít nhất còn có thể tránh thượng một chút tiền trở về, trong nhà tuy nói là muốn xây nhà Nhưng là chính bọn họ hỗ trợ kiến phòng ở, hẳn là sẽ không cấp tiền công đi. Nương, ta suy nghĩ một đường, hiện tại bến tàu xây dựng thêm, ta muốn đi nơi đó thủ công, trong nhà phòng ở ngươi tìm như vậy nhiều người cũng đủ hỗ trợ. Bạch Lan đối Trần Vận Hồng hiện tại trong lòng thực lý giải, "Vận Hồng, ngươi liền tính đi trấn trên bến tàu thủ công, ngươi kiếm trở về kia mười mấy văn tiền có ích lợi gì? Ngươi không cần cứ thế cấp, muốn đi kiếm tiền." Trong nhà quá mấy ngày có thật nhiều sự tình cho các ngươi đi làm, khả năng nhân thủ đều sẽ không đủ, có một số việc không thể qua suất ruột, từ từ tới. Trần Vân Hồng nghe xong Bạch Lan nói chỉ có thể gật gật đầu. Bạch Lan đột nhiên nhớ tới chính mình tâm tâm niệm niệm ớt cay hẳn giống, cũng không biết hiện tại thế nào, Trần Dụ, kia ớt mầm lớn lên như thế nào? Khảo muốn ăn có cay vị đồ ăn, ăn lâu như vậy vẫn luôn không có một chút ớt cay vị đồ ăn, ăn đến ta miệng đều phai nhạt. Trần Dụ, hiện tại ớt cay đã nảy mầm, qua mấy ngày có thể tách ra gieo trồng, ngươi nhịn một chút, qua mấy tháng là có thể ăn đến ớt cay. Ta cũng muốn ăn cay đồ ăn. Trần Nhã Kiều ở kiếp trước cũng là một cái vô cay không vui chủ. Bạch Lan nhìn đến Trần Nhã Kiều đột nhiên nhớ tới nàng gần nhất giống như cùng Tề Huân đi rất gần, ngươi mấy ngày nay mỗi ngày hướng nhân gia Tề Huân trong nhà chạy, ngươi cũng không sợ người khác nói xấu. Có cái gì hảo thuyết, ta cùng hắn thanh thanh bạch bạch. Tề đại nương cũng ở bên cạnh nhìn ta, hơn nữa đại môn cũng mở ra, ta còn sợ bọn họ nói không thành, ta chỉ là cùng Tề Huyên học học công phu mà thôi. Bạch Lan đột nhiên chuyển biến đề tài, "Ta làm chuẩn huyên cũng rất không tồi, hắn lại là người ân nhân cứu mạng, nếu không ngươi lấy thân báo đáp được." Trần Nhã kiểu như suy tư gì gật gật đầu, "Này cũng không phải không thể, bất quá ta hiện tại thân thể này tuổi còn rất tiểu nhân, chậm rãi hiểu biết đi, nếu là Tề Huyên thật là một cái không tồi người được chọn." Gà hắn cũng cũng không tệ lắm. Ta cũng chính là thuận miệng như vậy vừa nói, ngươi hôn sự chính ngươi làm chủ là được, chúng ta chỉ lo cho ngươi chuẩn bị tốt của hồi môn, chúng ta vài người tâm lý tuổi kỳ thật đều là giống nhau. Đúng rồi. Ta đột nhiên nhớ tới một vấn đề, mấy ngày hôm trước ngươi lão hướng Tề Viên trong nhà chạy thời điểm, ta liền muốn hỏi ngươi. Tề, hình như là chúng ta bắt Tề Quốc Quốc họ đi. Vấn đề này ta cũng hỏi qua Tề Viên. Hắn nói hắn cùng Hoàng Thất Tông Thân cũng không có quan hệ. Bất quả việc này cùng chúng ta cũng không có bao lớn quan hệ, ta cũng liền tò mò một chút mà thôi. Nhưng là nếu ngươi nếu là thiệt tình muốn gả cho hắn nói, vẫn là được giải rõ ràng. Ngươi đừng quên, ta hiện tại thân thể này mới bao lớn tuổi, đề gả chồng chuyện này còn sớm thật sự đâu. Hảo, ta đây trước không đề cập tới. Trường 84 cửa hàng 4 Mùng ngày 4 tháng 8 Bạch Lan liền thợ thủ công đều không có làm người tìm, bởi vì cửa hàng cải biến không lớn, cũng chỉ là ở cửa đắp một cái đài mã thôi, trực tiếp là làm nhà mình ba cái nhi tử mua điểm gạch xây lên. Nàng tính toán ngày mai cửa hàng liền phải chính thức khai trương, dù sao sự tình trong nhà cũng không cần nàng bận việc, còn không bằng trực tiếp mang theo ba cái tứ phụ cùng Nhã Chi cùng nhau tới trấn trên nhiều kiếm ít tiền. Tuy nói trong tay là có điểm dư tiền, nhưng là luôn có xài hết kia một ngày. Hơn nữa người trong nhà nhiều, chi tiêu cũng đại. Vương Vũ Chân cùng Vương Văn Phương hai người là cùng thôn, quan hệ cũng khá tốt, đột nhiên nhớ tới nhà mình cửa hàng đều dọn đến trấn chiến tới, đến lúc đó mỗi ngày làm bữa sáng cũng là ở trấn chiến làm, có chút lo lắng Vương Văn Phương nàng kia làm sao bây giờ? Nếu nếu là đã không có này một phần sống, một tháng 500 văn phụng dưỡng phí như thế nào giao đến ra tới? Nương, chúng ta cửa hàng đều dọn đến trấn chiến tới. Về sau làm đồ vật hẳn là cũng là ở trấn trên đi, đến lúc đó Văn Phương nàng bên kia làm sao bây giờ, là muốn xa thải sao? Văn Phương bên kia nếu nàng nếu là nguyện ý tới trấn trên cùng chúng ta cùng nhau tới hỗ trợ nói, kia nàng có thể đi theo chúng ta mỗi ngày buổi sáng ngồi xe bỏ tới trấn trên, đến lúc đó chúng ta lại cùng nhau trở về, cửa hàng liền lớn như vậy, không có trụ địa phương, khẳng định là muốn mỗi ngày qua lại, cũng may trấn trên ly chúng ta thôn cũng không xa. qua lại cũng phương tiện. Nếu nàng nếu là đáp ứng tới trấn trên hỗ trợ, này tiền công khẳng định là đến phải cho nàng chướng một chướng, dù sao cũng là cả ngày đều là ở chúng ta bên này vất vả, tạm thời liền trước cho nàng định 30 văn một ngày đi, nếu nếu là sinh ý hảo lại cho nàng chướng một chút, đợi chút đi trở về ngươi liền đi theo nàng đi nói. "Hảo." Chế chút trở về ta liền cùng nàng nói Vương Vũ chân thiệt tình thế Vương Văn Phương cảm thấy cao hứng. Dùng cái này việc chỉ cần cửa hàng mở ra, nàng là có thể vẫn luôn làm đi xuống, so với kia chút mỗi ngày ở bên ngoài lo lắng tìm không tìm đến hảo sống người muốn hảo quá nhiều. Bạch Lan xem tất cả mọi người ở vội, liền một người chậm rãi đi ra ngoài chọn mua đồ vật, buổi tối nàng còn không có tưởng hảo phải làm chút cái gì, nhưng giữa chưa ăn cơm người hẳn là không ít, khẳng định là đến chọn thêm mua chút bộ đồ ăn, này cũng không như là chỉ là bán bữa sáng như vậy. Có rất nhiều đồ vật đều đến muốn chọn mua đúng chỗ. Chân phu nhân. Bạch Lan nghe được thanh âm này có chút quen hay, xoay người vừa thấy, Lưu Trường quay, "Hảo xảo, ở chỗ này đụng phải ngươi, ngươi đây là ra tới. Chúng ta mỹ vị lâu bộ đồ an toàn bộ đều là ở bên này định chế, hôm nay vừa vặn là tính tiền ngày, ta ra tới kết một chút trứng. Ngươi đây là làm gì? Ta ở bến tàu bên cạnh mua một cái cửa hàng nhỏ, tính toán bán bữa sáng." Giữa trưa chính là bán một ít thức ăn cấp phụ cận thủ công người. Ngày mai liền tính toán khai trương, hiện tại ra tới mua một chút bộ đồ ăn. Ngày mai liền khai trương, ta đây ngày mai có rảnh qua đi xem một chút. Nhã này cửa hàng bộ đồ ăn chất lượng khá tốt, cùng chúng ta mỹ vị lâu là trưởng kỳ hợp tác rồi, ta làm trưởng quầy cho ngươi chuẩn bị chết. Kia thật là thật cảm ơn Lưu trưởng quầy. Hai người Hàn Huyên vài câu liền từ người từ biệt, Bạch Lan ở bên trong chuyển động một vòng. Nơi này đồ vật bán đảo còn rất toan diện. Bạch Lan chọn lựa cấp công nhân ăn cơm chén đũa, chọn cũng không phải chén mà là trọng đại một chút âm, liền tính hiện tại muốn định chế một ít bộ đồ ăn cũng đã không còn kịp rồi, bởi vì ngày mai liền phải khai trương. Tới rồi buổi chiều, trên cơ bản là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong. Sắp nhận quá không có ở kém thứ gì lúc sau, khóa kỹ cửa hàng môn trực tiếp về nhà. Vương Vũ Trân về đến nhà trực tiếp đi tới cách vách Văn Phương, ta có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Vũ Chân, ngươi lúc này tìm ta có chuyện gì? Văn Phương, nhà ta ở trấn trên mua một gian cửa hàng, về sau làm bữa sáng đều là ở trấn trên trực tiếp làm bán, ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng đi trấn trên hỗ trợ? Mẹ ta nói, cho ngươi ớn 30 văn một ngày, bất quá đến từ sớm giúp được vãn, buổi sáng cùng chúng ta cùng nhau ngồi xe bò đi, buổi tối cùng nhau ngồi xe bò trở về. Vũ Chân, Tốt như vậy việc, ta khẳng định là nguyện ý đi, Tiên Thâm, ngày mai ta liền cùng các ngươi cùng đi trấn trên hỗ trợ. "Hảo, chúng ta đây liền trước nói như vậy định rồi." Chương 85 khai chương 1. 8 tháng sơ năm, trấn vận Hồng Khô xe bò đem Bạch Lan một đám người đưa đến trấn trên, lúc ấy thiên còn không có lượng, cửa thành cũng là vừa rồi mới khai, có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đều là từ trong nhà mặt lại vận đến cửa hàng bên trong tới, vốn là tính toán ngày hôm qua liền lấy lòng Nhưng là tưởng tượng cửa hàng bên trong không có người xem, sợ đến lúc đó những cái đó lưu manh lưu manh trực tiếp đem cửa hàng môn cấp tạm, cho nên các nàng chỉ có thể là trước lấy về ra lại lấy. Về tới, tuy nói như vậy có một chút phiền toái, nhưng là cũng an toàn. Bạch Lan ngồi ở xe bỏ mặt trên như suy tư gì, cửa hàng quá tiểu, bên trong căn bản liền trụ không được người. Về sau tổng không có khả năng mỗi ngày là đem những cái đó tài liệu mua về nhà sau đó lại kéo trở về, rất phiền phức cũng tốn công. Chính mình có phải hay không có thể ở trấn trên thuê một gian nhà ở cùng bọn họ trụ. Không đợi Bạch Lan tự hỏi hảo, xe bỏ cũng đã tới rồi cửa hàng cửa, thiên vẫn là không có lượng, chỉ có thể là điểm ngọn đến bắt đầu bận việc giữa sáng sự tình. Tuy nói là thay đổi một chỗ, Nhưng là đại gia cũng là làm theo ngự quen đường cũ mà vội vàng từng người việc cũng không có một kia hoang loạn. Một bộ phận bữa sáng vừa mới mới ra nồi, liền có người lục tục tìm lại đây, bởi vì ở ngày hôm qua thời điểm bọn họ cũng đã cùng những cái đó lao khách hàng nói, cửa hàng dọn tới rồi bên này, cho nên các nàng cũng không sợ đột nhiên thay đổi địa phương, không có khách nhân tới ăn. Vương Văn Phương bình thường đều chỉ là ở Bạch Lan trong nhà mặt hỗ trợ làm tốt đồ vật. cũng không có tới bán hỗ trợ bán quá đồ vật, nhìn đến bộ dáng này xếp hàng cảnh tượng, còn bị hoảng sợ, không nghĩ tới này Bạch Thím trong nhà sinh ý tốt như vậy, khó trách các nàng có tiền xây nhà ở ngoài, còn có thừa tiền ở trấn trên mua cửa hàng. Đêm qua nàng cũng đã cùng tướng công Thương Lượng hảo, về sau Bạch Thím gia có chuyện gì, nhà bọn họ khẳng định là muốn cái thứ nhất đứng ra hỗ trợ, nếu nếu không phải Bạch Thím gia chiếu cố, bọn họ cũng sẽ không quá hiện tại như vậy thư thái. Tuy nói ra là nhỏ một chút, phòng ở cũng không phải thực hảo, nhưng là quá đến lại phi thường thư thái, so trước kia ở nhà cũ thời điểm khá hơn nhiều. Bạch Lan bên này vừa mới tiễn đi cuối cùng một người khách nhân, Lưu Nguyên Hưng liền đã đi tới, "Trần phu nhân, xem ngươi sinh ý khá tốt a, vừa lại đây thời điểm bài thật dài đội, ta liền ở bên cạnh nhìn một chút, không tính toán theo chân bọn họ thế, không biết còn có hay không ăn, ta cũng muốn ăn một phần." Lão đại tứ phụ Đem kia trong nỗi mặt không phải còn có một ít cháo sao? Cấp lưu trưởng quay thị một chén. "Hảo." Lưu trưởng quay, "Nếu là không chế nói, hiện tại bên cạnh ngồi một chút, đợi chút liền cho người đưa lại đây. Ngươi sinh ý như vậy hảo, hương vị khẳng định không kém, nơi nào còn dám ghét bỏ. Trước kia trong tiệm mật vội, ta rất ít ở bên ngoài ăn qua bữa sáng." Lưu Nguyên Hưng cầm lấy cái muỗng tặng một ngụm cháo thịt bò vào trong miệng, "Ừm, này hương vị không tồi." Sao với chúng ta tiểu lâu đầu bếp làm được đều phải không nhường một tấc, khó trách Trần phu nhân sinh ý tốt như vậy. Nào có lưu trưởng quậy nói khoa trương như vậy, ngươi chẳng qua là ăn quán nhà ngươi đầu bếp làm bữa sáng, đã thói quen mà thôi, đột nhiên thay đổi một cái khẩu vị tự nhiên là sẽ có điều bất đồng, đến lúc đó ngươi ở bên này ăn quán, ngươi ở ăn nhà ngươi đầu bếp làm khẳng định so với ta làm ăn ngon. Không, không, không, Trần phu nhân Nhà ngươi này bữa sáng sắc thật so nhà khác muốn ăn ngon, đây là ta nói đại lời nói thật, không phải ta ăn quán nhà ta đầu bếp làm. Chờ giữa trưa thời điểm, ta lại đến nếm một chút các ngươi bên này thức ăn nhanh. Lưu trưởng quay nếu là thích, hoan nên quang lâm. Hảo, giữa trưa nhất định sớm một chút lại đây. Chương 86 khai chương 2. Nương, chúng ta hiện tại có phải hay không nên đi mua đồ ăn đi? Lý Tiểu Hà đứng ở Bạch Lan bên người nói. Là nên đi mua đồ ăn. Lão Nhị Tức Phụ, Lão Tam Tức Phụ, Văn Vương, các ngươi ba cái đem này thu thập sạch sẽ. Ta mang theo lão đại Tức Phụ cùng Nhã Kiều hai người đi thị trường mua đồ ăn. Bạch Lang nghĩ sinh ý hẳn là không tồi, nhưng kia cũng chỉ là nghĩ cũng không có nhìn thấy không thực tế hiệu quả. Tính toán chính mình trước mua mấy ngày hôm trước đồ ăn xem sinh ý, nếu nếu là tốt lời nói, trực tiếp làm cho bọn họ tới rồi cái gì thời gian điểm đưa đến cửa hàng đi thì tốt rồi. không cần mỗi ngày tới mua đồ ăn. Lý Tiểu Hà đi theo Bạch Lan phía sau xem Bạch Lan mua những cái đó đồ ăn xem chính là hái hùng cái bẻ, bởi vì thức ăn nhanh giá cả các nàng ở nhà cũng đã định hảo, thì đồ ăn là 2 văn tiền, thức ăn chay là 1 văn tiền một phần, cơm cũng là 1 văn một phần mà sau thêm cơm miễn phí, còn cung cấp một cái canh cũng là miễn phí uống, như vậy tính xuống dưới hẳn là đều kiếm không bao nhiêu tiền, không biết khai cái này thức ăn nhanh là hảo vẫn là hư. Lý Tiểu Hà cuối cùng thật sự là nhịn không được, "Nương, thiếu mua điểm đi, ngươi đều mua nhiều như vậy, chúng ta hai cái trong tay đều mau bắt không được đi, hơn nữa thật nhiều rau xanh ngươi đều đã làm người tặng một đám đi trở về. Nay một không cẩn thận liền mua nhiều, nếu là bán không xong nói, chúng ta liền mang về nhà ăn, liền không cần làm cơm chiều." "Lý Thúy, nương, ngươi phía trước làm người đưa về tới rau xanh chúng ta đều đã tẩy hào." Hiện tại có phải hay không muốn bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, cơm chúng ta cũng đã ở nấu. Là không còn sớm, là nên chuẩn bị, đừng đến lúc đó quá điểm, nhân gia cơm đều ăn xong rồi, ai còn tới mua nhà ngươi. Nhã Chi, ngươi đem chúng ta vừa mới mua đường phân phát cho bên ngoài một ít tiểu hài tử, làm cho bọn họ đi giúp chúng ta tuyên truyền, bởi vì chúng ta cửa hàng khai đến tương đối cấp, bán xuống dưới đến trang hoàng cũng mới quá 2 ngày thời gian. Rất nhiều người đều còn không biết chúng ta cửa hàng là bán gì đó. Trực tiếp làm những cái đó Tiểu Hải Tử đem chúng ta đồ ăn bán bao nhiêu tiền hô lên tới là được, có chút người nghe được giá cả khẳng định sẽ động tâm. "Hảo, ra đây liền đi." "Nương, là mấy cái Tiểu Hải Tử đi bên ngoài thì sẽ có người tin tưởng sao? Khi khắc còn tưởng rằng là Tiểu Hải Tử sướng hào ngoạn." "Tổng hội có mấy cái tin tưởng, đến lúc đó người nhiều khẩu khẩu tương truyền, sẽ tốt." ngươi phải đối chính mình có tin tưởng. Vậy được rồi, ta đều nghe nương, ta hiện tại đi trước vội, này trưởng ngu ngụ sự tình, còn phải ngươi cùng đệ muội tới, trong nhà cũng chỉ có các ngươi hai người tay nghề là tốt nhất, đệ muội cũng là tận được ngươi truyền truyền, rõ ràng chúng ta ba người đều đi theo bên cạnh ngươi học tập nấu cơm, đệ muội làm được hương vị chính là muốn so với chúng ta hai người hảo. Khả năng lão nhị tứ phủ có phương diện này thiên phú đi. Về sau trưởng ngũ sự tình liền giao cho nàng tới làm. Hoặc là đang đợi nhà chúng ta kiếm tiền lúc sau ta cấp rẻ ra mấy cái đầu bếp nữ ra tới chuyên môn xem cửa hàng nấu cơm, chúng ta liền có thể rút ra thân làm chuyện khác. Chuyện khác? Lý Thúy có chút nghi hoặc, trong nhà cũng chỉ có như vậy một cái cửa hàng, còn có chuyện gì muốn nói? Hiện tại bọn họ đều đã vội thói quen, phòng ở sự tình lại không cần phải các nàng hỗ trợ, các nàng chỉ cần là vội hảo trấn trên sự tình liền hảo. thật không biết còn có cái gì chuyện khác muốn nói. Chuyện khác tạm thời trước bảo mật, bất quá khẳng định là có các ngươi muốn nói. Nương, ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi có cái gì ý tưởng, chúng ta đều duy trì ngươi. Ân, các ngươi yên tâm, ta làm này hết thảy đều là vì cái này ra mà thôi. Cũng là vì các ngươi, trong nhà tiền nhiều hơn, các ngươi về sau liền sẽ không lại vì tiền mà lo lắng cũng sẽ không liền vì tiết kiệm được 2 văn tiền đi tới trấn trên. Chương 87: Sinh ý hòa bạo. Lưu Nguyên Hưng lần này tới đích xác so buổi sáng muốn hơi sớm, mặt sau còn đi theo một thiếu niên, ước chừng 18-19 tuổi bộ dáng. Bạch Lan nhìn Lưu Nguyên Hưng đối người nhỏ cung kính thái độ, trong lòng đã là có một ít suy đoán, người này thân phận hẳn là không đơn giản. Lưu Trường Quầy, người bên cạnh vị này chính là Trần phu nhân, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là chúng ta mỹ vị lâu chủ nhân họ Ngụy. Buổi sáng hắn nghe ta nói nhà các ngươi bữa sáng ăn ngon, liền tính toán cùng lại đây nhìn xem. Nguyên lai like là như thế này, chỉ tiếc bữa sáng đã bán xong rồi đối với chuyện này, Lưu trưởng quay ngươi lạ biết đến. Ngụy Đông cảm giác chính mình cũng bị bỏ qua, liền trực tiếp mở miệng nói, "Trần phu nhân, ta chỉ là lại đây nhìn xem mà thôi, không biết Trần phu nhân ngày mai có không giúp ta lưu một phần, ta ngày mai buổi sáng phái người lại đây lấy." Cái này tự nhiên là không có gì vấn đề. Ngụy Đông trực tiếp là lo chính mình đi tới cửa hàng cửa, nhìn đến sào tốt mấy thứ đồ ăn hít hít cái mũi, "Trần phu nhân, ngươi này bán thế nào?" Nhìn đến bên cạnh mâm sao, "Ngươi muốn ăn cái gì nói thẳng là được, chúng ta cho ngươi trang đến mâm bên trong, còn còn lại là chính mình ở bên cạnh cái kia thùng thịt, một văn tiền một phần, không đủ nói chính mình thêm nữa là được, nhưng là không thể lãng phí cơm, nếu là lãng phí liền khấu 2 văn tiền." Kia này đó đồ ăn đâu? Mang thịt chính là 2 văn tiền một phần, tố chính là 1 văn tiền một phần. Trần phu nhân, ngươi nảy bán thật đủ thiện nghi, ngươi không sợ mệt sao? Nay xem như ít lãi tiêu thụ mạnh đi, khẳng định là không có ngươi mỹ vị lâu kiếm tiền tới mau. Ít lãi tiêu thụ mạnh cũng không tồi, Trần phu nhân, ta xem ngươi nảy có mấy thứ xảo tốt cho ta tới một phần ta nếm nếm, nay mùi hương đều mau đem ta thèm trùng cấp câu ra tới. Ngụy công tử hãnh diện muốn ăn là vinh hạnh của ta. Hy vọng đừng ghét bỏ Liển Hảo. Như thế nào sẽ đâu? Ngụy Đồng đem trong tay cơm ăn xong, còn làm Lưu trưởng quậy lại cho hắn thịnh một lần cơm. Lưu Nguyên Hưng nhìn như vậy hảo ăn uống công tử, trong lòng vui mừng cực kỳ, nhà mình công tử ở nhà mình tựu lầu ăn như vậy nhiều lần cơm, hắn tự nhiên là biết công tử sức ăn. Lại bỏ thêm một lần cơm, hiển nhiên là này đồ ăn rất đúng công tử ăn uống. Ngụy Đồng ăn xong, dùng trong tay khăn gấm lau một chút miệng, "Trần phu nhân, Ngươi làm được đồ ăn cùng ta mỹ vị lâu so sánh với tới cũng không nhường một tấc, chỉ là ta mỹ vị lâu đồ ăn so ngươi này muốn càng tinh xảo một ít thôi. Ngụy công tử thật là diệu tán, chính là Ngụy công tử đột nhiên thay đổi khẩu vị mới cảm thấy hảo thôi. Ngụy Đông còn tưởng đang nói chút gì đó thời điểm, một cái thị vệ trang điểm người đột nhiên nhanh chóng mà chạy tới, ở Ngụy Đông bên tai thì thầm vài câu. Ngụy Đông trên mặt đột nhiên xuất hiện một tia biến hóa, Trần phu nhân Vốn dĩ tưởng cùng ngươi thương lượng một chút sự tình, nghe nói nhà ngươi ở xây nhà, chờ nhà ngươi phòng ở kiến hảo lúc sau, ta chắc chắn mang một ít lễ mọn tiến đến chúc mừng, đến lúc đó ta lại cho ngươi nói những cái đó sự tình. Hảo, hoan nên đến tự điểm. Chân phu nhân, ta bây giờ còn có điểm sự tình, ta liền chút vội, về sau lại liệu. Hảo. Ngụy Đồng bên này mới vừa đi không bao lâu, Tàn Tẩm công nhân nghe được tiểu hài tử đồng giao nghe tiếng tìm lại đây. Vốn đang tưởng gật người, không nghĩ tới là thật sự, nơi này đồ ăn cũng thật đủ tiện nghi, giống bọn họ bình thường ăn cái bữa sáng cũng muốn 4-5 văn tiền, nơi này còn có thể tùy tiện ăn no, quả thực là không cần quá có lời. Có chút người xem bài thật dài đội ngũ, có chút nôn nóng, kia chính là cơm thẻ a, còn có thể ăn no, bọn họ ở nhà thời điểm đều không có nghĩ tới cơm thẻ có thể ăn no, nếu có thể đóng gói mang về, cấp người trong nhà nếm thử thì tốt rồi. Lão bản, nhà các ngươi buổi tối còn bày quán sao? Chúng ta can tầm phía trước tưởng mua một ít trở về cho chúng ta người nhà cũng nếm thử, nơi nơi này thật sự là quá có lời. Bạch Lang nghĩ dù sao sự tình trong nhà cũng không cần các nàng mấy cái nhọc lòng, còn không bằng buổi tối cũng ở bán một ít thức ăn nhanh, người hẳn là không có nhiều như vậy, nhưng hẳn là sẽ không rất kém cỏi đi. Chúng ta cửa hàng là hôm nay mới khai trương, không xác định buổi tối muốn mua người nhiều hay không. Hôm nay liền không có chuẩn bị, ngày mai đi, nếu các ngươi nếu muốn, ngày mai lại qua đây mua, nếu là sinh ý hảo, về sau buổi tối cũng bán thức ăn nhanh. "Hảo, lão bản, nhà ngươi đồ ăn thật sự là quá có lời, ta ngày mai buổi tối cho ta người trong nhà mang một phần trở về cải thiện một chút khẩu vị." Cuối cùng ngõ nhỏ cái bàn toàn bộ đều ngồi đầy, mặt sau không địa phương ngồi người chỉ có thể là bưng cái mâm ngồi trên mặt đất, Bạch Lan không nghĩ tới sinh ý sẽ tốt như vậy. Suốt vội hơn nửa canh giờ nhân tại dần dần đánh tan. Lý Tiểu Hà lập tức trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất, hiện tại mẹ Liên Thủ chỉ đều không nghĩ động một chút, nàng không biết chính mình này nửa canh giờ rốt cuộc là như thế nào lại đây, lại bán có bao nhiêu phân thức ăn nhanh. Bạch Lan nhìn đã mẹ không nghĩ lại động người, rất là đau lòng, chính là ngẫm lại kiếm tiền nào có khô mệt. Các ngươi trước nghỉ một lát đi, chè chút cơm nước xong thu thập một chút liền về nhà. Lý Thúy, nương Mặt sau xem người nhiều, lại sao vài món thức ăn ra tới, hiện tại đều dư lại không ít, muốn mang về ăn. Bạch Lan nhìn về phía Vương Văn Phương nói, "Văn Phương, ngươi cũng mang chút trở về, đêm nay cơm chiều đồ ăn liền không cần lại sào." Bạch Thiểm, "Vẫn là thôi đi, đây là ngươi tiêu tiền mua tới, các ngươi nhà mình mang về ăn là được. Không có việc gì, nay không phải còn có chút đồ ăn không có làm sao, chúng ta lại mang về nhà làm thì tốt rồi." Trường 88 huyện lệnh 1, Nguy Đông trở lại Mỹ Vị Lâu hắn chuyên trúc phòng, nhìn bên trong ngồi người, cứu cứu, ngươi chừng nào thì tới, cũng không cứ gọi ta đi tiếp ngươi. Ta cũng là vừa mới đến nơi đây, Hoàng thượng phải ta tới bên này giám sát bến tàu xây dựng thêm. Vậy ngươi chẳng phải là muốn ở bên này đãi thời gian rất lâu, là muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nghe nói ngươi ở bên này có một tòa tòa nhà, ta nghĩ ngươi có một tòa tòa nhà ta liền không hề mua. Vừa tới thời điểm ta đã gọi người trực tiếp đem ta hành lý bỏ vào ngươi kia trong nhà mà đi. Không có việc gì, dù sao ta kia tòa nhà rất đại, tùy tiện chủ, ta một người chủ còn cảm thấy có rảnh. Thích thích thích. Hứa Minh Vân, tiến vào. Hứa Minh, nghe nói ngươi đã đến rồi, ta đây là mã bất đỉnh đệ liền tới đây nên đón ngươi. Đinh huynh, ta muốn ở bên này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nghĩ chúng ta có một đoạn thời gian không thấy, vừa lúc này có cơ hội. liền tìm cái thời gian ra tới tụ một tụ. La có một đoạn thời gian không thấy, ta này không phải vừa thu lại đến hứa huynh tin, ta liền lập tức đuổi lại đây. Đinh Văn Tuyên thấy bên cạnh Ngụy Đồng, Ngụy cháu trai cũng ở nhà. Đinh Bá Bá hảo. Ngụy cháu trai, thật là có khả năng thật sự, này sinh ý làm sinh động, ta xem bên ngoài xếp hàng người không ít. Trong tiệm mặt có một cái tân đồ ăn, bọn họ đều là hướng về phía nó tới. Cái gì đồ ăn? Như vậy hỏa, ngụy cháu trai cho ta đưa lên một phần tới nếm thử. Đinh Bá Bá, ngươi chờ một lát một chút, ta đây liền cấp Đinh Bá Bá đưa một phần lại đây. Đinh Văn Tuyên nhìn đỏ dực tôm hùm, thanh sa huyện mỹ vị lâu cũng có bán, ta đi ăn qua không ít hồi, hương vị thật là nhất tuyệt, từ ngươi kia mỹ vị lâu có tôm hùm đất lúc sau, ta đi mỹ vị lâu số lần đều ra tăng rồi không ít, bạc cũng hoa không ít. Ngụy cháu trai Chỉ nhớ rõ làm thanh sa huyện mỹ vị lâu trưởng quẩy cho ngươi đinh bá bá đánh hạ chết, bằng không bạc đều bị đảo rỗng. Hảo, trước kia như thế nào không gặp ngươi bán quá. Đây là Đào Nguyên thôn một cái thôn dân cầm làm tốt tôn hồn tới ta trong tiệm mặt bán, lúc sau bị ta coi trọng, ai biết nàng chính là không chịu bán phối phương. Đào Nguyên thôn. Đúng rồi, chính là Đào Nguyên thôn. Đinh Văn Tuyên đột nhiên cảm thấy tên này có chút quen hai. Giống như sư ra nói với hắn quá đảo nguyên thôn ở loại đệ nhị quý lúa nước, vốn dĩ tính toán có rảnh thời điểm lại đây xem một chút, ai biết lại ở chỗ này nghe được tên này. Nguy cháu trai, này đảo nguyên thôn ly này xa xao. Ta ngày mai nghĩ tới đi xem một chút. Hứa hoành vân có chút khó hiểu, này bạn tốt rốt cuộc là chuyện như thế nào, không phải nhắc đến ăn sao. Như thế nào một chút muốn nói đi đảo nguyên thôn bên kia, chẳng lẽ có cái gì chỗ đặc biệt. Đinh bà bá. Đào Nguyên thôn ly bên này cũng không phải rất xa, không sai biệt lắm cũng liền 30 phút tản hữu thời gian đi, rất gần. Kia ngày mai ta liền qua bên kia xem một chút. Đinh huynh, Đào Nguyên thôn chẳng lẽ là có cái gì không giống nhau? Thế nào cũng phải muốn ngươi tự mình qua đi xem một chút. Là có một chút không giống nhau, ta trước hai ngày mới nghe sư gia cùng ta nói, giống như Đào Nguyên thôn ở loại đệ nhị quý lúa nước, ta tính toán qua đi xem một chút có phải hay không thật sự. Hứa Hoành Minh Vân có chút kinh ngạc, đệ nhị quý lúa nước, bên này thật có thể loại hai mùa lúa nước sao? Kỳ thật triều đình đối nông nghiệp phương diện này chú ý độ rất cao, cũng có phái người nghiên cứu quá có không một năm loại ra hai kỳ lúa nước, hiện tại đều còn ở nghiên cứu chung, tuy rằng có nghiên cứu ra tới quá, nhưng là trồng ra sản lượng cũng không phải thực hảo. Cái này ta cũng không có tận mắt nhìn thấy quá, chờ ngày mai đi Đào Nguyên thôn xem qua lúc sau chẳng phải sẽ biết. Kia hảo Ngày mai ta cũng phải đi xem một chút. Nguy đồng nghe được hai người nói muốn đi đảo Nguyên Thôn, liền sung phong nhận việc nói muốn dẫn bọn hắn cùng đi, hắn cũng muốn kiến thức một chút có phải hay không thật sự có thể loại ra để nhị quý lúa nước tới. Trường 89 huyện lệnh 2 Đinh Văn Tuyên, Hứa Hoành Bân, Nguy đồng, ba người ở lưu trưởng quầy dẫn dắt hạ trực tiếp đi vào đảo Nguyên Thôn. Nguy đồng nhìn thoáng qua quanh thân phong cảnh, nơi này tên là đảo Nguyên Thôn. Ta còn tưởng rằng nơi này loại rất nhiều cây đào đâu, nguyên lai là ta nghĩ sai rồi. Công tử, này đào nguyên thôn ta lần trước tới cũng liền nhìn đến quá mấy cây cây đào mà thôi." Ngụy Đông nhìn về phía Đinh Văn Tuyển nói, "Đinh bà bá, chúng ta có phải hay không trực tiếp đi đào nguyên thôn thôn trưởng ra?" Hắn biết đến sự tình hẳn là tương đối nhiều một chút. "Đúng rồi, trực tiếp đi thôn trưởng trong nhà hỏi rõ ràng tình huống lúc sau chúng ta đến ngoài ruộng mặt đi xem một chút." Có phải hay không thật sự đã trồng ra để nhị quý lúa nước, nếu là trồng ra, đây chính là vì dân làm một kiện rất tốt sự. Xe ngựa mới vừa vào thôn khẩu, Lưu Nguyên Hương dừng lại xe ngựa, nhìn đến ven đường đại cây hoè hạ là mấy cái lão nhân đang nói chuyện thiền, cũng trực tiếp hướng bọn họ dò hỏi thôn trưởng chỗ ở. Một cái lão nhân nhìn xe ngựa đi xa bóng dáng, thôn trưởng gia là tới cái gì khách quý sao, này xe ngựa cũng thật đủ xa hoa. ta có đôi khi đi trấn trên cũng gặp qua không ít mua xe, đều không có một chiếc là có thể so sánh được với này một chiếc. Người cho rằng ta liền nhìn đến quá nha, đã từng tuổi trẻ thời điểm, bộ dáng này xe ngựa, ta cũng chỉ là ở tỉnh thành nhìn thấy quá. Nay một chiếc xe ngựa mua tới hẳn là phải tốn không ít tiền. Được rồi, lại quý cũng không phải chúng ta có thể mua nổi, không biết bọn họ tới tìm thôn trưởng có chuyện gì, chúng ta muốn hay không qua đi xem một chút. Nếu nếu tới tìm phiền thoái, có phải hay không nên gọi thôn người tới hỗ trợ? Người có thể hay không tưởng một chút tốt sự tình, người nọ khách khách khí khí hỏi chúng ta, khẳng định không giống như là tới tìm phiền thoái. Trong đó một cái lao nhân đột nhiên nhớ tới cái gì? Người nói bọn họ có phải hay không tới hỏi đệ nhị quý lúa nước sự tình, nhà ta kia lúa nước lớn lên thật đúng là đủ tốt, trước kia cũng không có người làm như vậy quá. Không nghĩ tới thật đúng là bị Trần gia cấp nghiên cứu gia tới. La nha, ta mỗi ngày sáng sớm lên buổi tối trở về đều phải đi nhà mình ngoài ruộng mặt nhìn xem nhìn đến kia xanh mượt lúa mầm, lòng ta liền sảng khoái không ít. Đừng nói hai người các người, ta cũng là mỗi ngày đều phải đi kia ruộng lúa biên chuyển có vài vòng, chỉ cần là thật sự trồng ra, kia chúng ta liền không lo ăn. Tích tích tích, xin hỏi nơi này là thôn trưởng trong nhà sao? Hồ Tuyết mở cửa. Nhìn bên ngoài đứng một đám người, bị hoảng sợ, bọn họ trên người xuyên y phục hẳn là không tiện nghi, có đôi khi nàng đi tiệm vải giao thiêu sống, nhìn đến rất nhiều nhà có tiền giống như mua chính là loại này nguyên liệu. Nơi này chính là thôn trưởng gia, xin hỏi các ngươi tìm ai? Đinh Văn Tuyên trực tiếp về phía trước một bước, ta là thanh tra huyện huyện lệnh, ta tìm buồn thôn thôn trưởng có một chút sự tình còn muốn hỏi, xin hỏi thôn trưởng người khác hiện tại ở nhà sao? Huyện lệnh, ở đâu? Cha chồng hắn hiện tại ở nhà, mau mời tiến vào, ngượng ngùng, chậm chễ. Cha chồng, cha chồng, huyện lệnh tới. Trần Chính Minh nghe được nhà mình con dâu tiếng la, bị hoảng sợ, huyện lệnh hảo hảo tới nhà hắn làm gì? Bọn họ trong thôn mặt hiện ở có chuyện gì sao? Hắn cái này làm thôn trưởng như thế nào không biết. Trương Phương Ngọc thấy nhà mình lão nhân đến bây giờ còn ở kia không có phản ứng, trực tiếp thúc giục một chút, "Lão nhân, ngươi còn lăng lẳng gì?" Nhân ra huyện lệnh đều tới, người còn không chạy nhanh đi ra ngoài, đến lúc đó chọc nao quý nhân nhưng không hảo trái cây ăn. Được rồi, ta đã biết, đừng thúc rủ. Ta chỉ là tưởng huyện lệnh như thế nào hảo hảo tới chúng ta thôn. Tưởng như vậy nhiều làm gì, đi ra ngoài hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Trần Chính Minh đi huyện thành làm qua không ít chuyện, đối với huyện lệnh khẳng định là nhận thức, mới ra dòng roi liếp mắt một cái liền nhìn ra nhận ra đứng ở giữa sân trở hắn đinh văn tuyên. Huyện lệnh đại nhân, không biết ngài đột nhiên đến thăm trong nhà là có chuyện gì, chính là chúng ta trong thôn phạm nhân cái gì sai? Ngươi chính là Đào Nguyên thôn thôn trưởng, ta hôm nay đột nhiên tới, nghe nói các ngươi trong thôn mặt trồng ra đệ nhị quý lúa nước, ta là lại đây xem một chút, có phải hay không thật sự. Chương 90 Huyện lệnh 3. Hôi huyện lệnh, đệ nhị quý lúa nước hiện tại còn ở giai trồng giữa, có thể hay không làm ra vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Chờ đến tiếp theo quý thu hoạch lúc sau mới có thể xem ra tới. Thật sự, các ngươi trong thôn mặt hiện khắp nơi thí nghiệm loại đẻ nhị quý lúa nước. Chuyện này là thật sự. Có không mang chúng ta đi ngươi điền biên xem một chút. Ta muốn biết các ngươi lúa nước lớn lên như thế nào. Cái này không có bất luận vấn đề gì. Bất quá lần này trong thôn mặt đi theo loại người không nhiều lắm, cũng cũng chỉ có như vậy mấy nhà nhân gia mà thôi. Ta mang ngươi qua đi xem một chút là được. Trần Chính Minh mang theo Đinh Văn Hiền, một đám người ở điền biên chuyển động vài vòng. Đinh Văn Tuyên nhìn kia xanh mượt lúa mầm, trong lòng đã là có cơ sở. Tuy nói hắn sinh ra với kinh thành, nhưng là nhà bọn họ cũng có không ít thôn trang, trước kia tuổi trẻ thời điểm cũng đi thôn trang bên trong xem qua. Hình những cái đó tự nhiên là loại hoa màu hảo thủ, ngay lúc đó tình huống cũng hiện tại không sai biệt lắm, đối với có thể hay không loại ra đệ nhị quý lúa nước, hắn trong lòng đã là hiểu rõ. Thôn trưởng, chuyện này là các ngươi ai nghĩ ra tới? Có thể mang ta đi gặp một lần sao? La chúng ta trong thôn mặt một nhà nông hộ nghĩ ra được. Hắn cũng chỉ là lần đầu tiên thí nghiệm. Thật đúng là không nghĩ tới bị hắn mơn mê ra tới, bất quá hắn hôm nay trong nhà hẳn là sẽ có chút nội, hôm nay nhà bọn họ chuẩn bị kiến nhà mới. Kiến nhà mới? Thôn trưởng, các ngươi trong thôn có mấy nhà là kiến nhà mới? Ngụy Đồng đột nhiên nhớ tới Trần phu nhân trong nhà không phải cũng là ở kiến nhà mới sao? Có phải hay không nhà nàng? Có như vậy sao sao? Chúng ta trong thôn mặt cũng chỉ có người một nhà ở kiến phòng ở, nhà hắn hiện tại chính là chúng ta trong thôn mặt đề tài nhân vật, trước kia nhà bọn họ liền cùng người bình thường ra không sai biệt lắm, chính là từ hai vợ chồng ra từ trên núi ngã xuống tỉnh lại lúc sau, trong nhà hiện tại là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhà bọn họ hiện tại ở trấn trên bày quán Sau lại còn cùng mỹ vị lâu bán hợp tác Tôn Hồn, Tôn Hồn đất cũng giúp trong thôn mặt kiếm lời không ít tiền. Ngụy Đông lấy nghe được mỹ vị lâu bán Tôn Hồn, nhưng còn không phải là hắn mỹ vị lâu sao, nhìn dáng vẻ thật là hảo xảo. Trần Chính Minh mang theo bọn họ vừa đi vừa liêu, rốt cuộc đi tới thôn đuôi. Trần Dự hôm nay cũng không có ở nhà giáo tiểu hài tử biết chữ, mà là ở bên ngoài vội vàng kiến phòng ở sự tình. Hôm nay là bọn họ kiến phòng ở khởi công ngày đầu tiên. có không ít sự tình muốn chuẩn bị, bất quá cũng may đều đã đem này phòng ở đều bao đi ra ngoài, bọn họ chỉ cần phụ trách đem cơm làm tốt là được, chuyện khác lại giám sát một chút, còn tính nhẹ nhàng. Trần Dụ, mau tới đây một chút, có chút việc ta muốn cùng ngươi nói. Trần Dụ nhìn Trần Chính Minh mặt sau đi theo vài người, tuy nói hắn xuyên qua lại đây đều không có đi qua cổ đại những cái đó vài dẹt cửa hàng, vừa thấy bọn họ trên người ăn mặc cùng khí chất, thân phận không tầm thường. Chôn trưởng, không biết ngươi kêu ta lại đây có chuyện gì? Chân Dụ, vị này chính là chúng ta Thanh Sa huyện huyện lệnh đại nhân, hắn tưởng hướng ngươi dò hỏi một chút đệ nhị quý lúa nước một chút sự tình, không biết ngươi hiện tại có thể hay không nói một chút. Có rảnh, hiện tại tuy nói là có một chút vội, nhưng những cái đó sự tình giao cho lão đại bọn họ là được. Huyện lệnh đại nhân, không biết ngươi muốn hỏi chút cái gì? Chân Dụ, này đệ nhị quý lúa nước thật sự có thể loại ra tới sao? Tới rồi mùa đông, thời tiết lạnh có thể hay không ảnh hưởng đến hạt thóc. Huệ lệnh đại nhân, hiện tại ly mùa đông còn xa, chờ tới rồi mùa đông thời điểm, đã tới rồi thu hoạch mùa, hoàn toàn là ảnh hưởng không đến. Năm nay đệ nhị quý lúa mầm hạ có điểm vãn, sang năm sớm hạ nửa tháng nói, càng thêm là không cần tưởng vấn đề này. Hiện tại có thể hay không làm ra đệ nhị quý lúa nước, tin tưởng đại nhân trong lòng đã là có một ít suy đoán, kia xanh mượt lúa mầm chính là tốt nhất giải thích. Chờ 2 tháng lúc sau đại nhân có thể lại đến Đào Nguyên thôn xem một chút có phải hay không thật sự có thể loại ra tới, đến lúc đó dùng sự thật nói chuyện. "Hảo, 2 tháng lúc sau ta lại đến Đào Nguyên thôn, nếu nếu là thật sự có thể làm ra đệ nhị quý lúa nước, không biết ngươi có thể hay không đem này phương pháp báo cho một chút ta, ta tưởng mở rộng cả nước, làm càng nhiều người ăn thượng cơm no. Cái này tự nhiên là không có bất luận vấn đề gì, nghĩ ra cái này biện pháp" Chính là vì có thể cải thiện thật nhiều người ăn không đủ no loại tình huống này, mỗi năm liền loại một quý lúa nước, trừ bỏ nộp thuế, lại cấp những cái đó giao điệu tô, căn bản liền thừa không bao nhiêu, loại chuyện này ta trước kia trải qua quá, cho nên ta tưởng nỗ lực loại ra đề nghị quý lúa nước tới. "Hảo, ngươi nếu là trống gia, ta hướng về phía trước mặt xin khen thưởng, tuyệt đối không cho ngươi bạch đêm này biện pháp giao ra đây. Thường không khen thưởng đều không sao cả, ta là Bắc Tề quốc một phần tử." Tự nhiên là vì Bắc Tề quốc gia một phần lực. "Hảo, thứ hảo. Nếu nếu là đều có ngươi bộ dáng này dũng ngộ, chúng ta Bắc Tề quốc gì sầu không vượng." Chương 91 đêm nói. Buổi tối, Trần Dự đem Huệ Lệnh tới ra chuyện này cùng Bạch Lan nói một lần. Bạch Lan có chút kinh ngạc cảm thán, này đại nhị quý lúa nước sự tình nhìn dáng vẻ Huệ Lệnh đại nhân rất coi trọng, mới giāo đi bao lâu, liền chạy tới nhìn. Bất quá này cũng coi như là một chuyện tốt. Về sau nhà chúng ta mặc kệ làm chuyện gì, huyện lệnh xem tại đây đệ nhị quý luôn nước mặt mũi mặt trên khẳng định sẽ không quá khó xử chúng ta. Chân Dự cười cười, ngươi nha, hiện tại mặc kệ sự tình gì, ngươi đều nghĩ đến kiếm tiền mặt trên đi. Lớn như vậy cả gia đình muốn ăn muốn uống ta có thể không lo sao? Loại nào không cần tiêu tiền, ta thật là có điểm tưởng nghiệm ở hiện đại nhân tử, mỗi ngày đi làm tan tầm có rảnh thời điểm liền về nhà bồi bồi cha mẹ, nào yêu cầu lo lắng nhiều chuyện như vậy. Ngươi cũng đừng nghĩ như vậy nhiều, chúng ta không phải còn có có thể trở về cơ hội sao? Chờ trở về lúc sau, ngươi lại có thể quá sẽ ngươi muốn quá nhật tử. 1 tỷ tích phân, ta hiện tại mới mấy trăm tích phân, loại chuyện này ta tưởng cũng không dám tưởng, có thể hay không trở về vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Không có việc gì, chúng ta đều là đồng hương. Về sau nếu là có thời gian, chúng ta nhiều đi ra ngoài đi một chút, luôn có biện pháp có thể tích góp đủ 1 tỷ. Nếu là có 1 tỷ tích phân, chúng ta tuổi quá lớn tán không đủ tiếp theo cái 1 tỷ, ngươi liền chính mình trở về. Ngươi đâu? Chẳng lẽ ngươi không tính toán trở về sao? Ta nếu là đi trở về, ngươi nhưng chính là hoàn toàn lưu tại nơi này. Không có việc gì, ta cũng không có bao lớn tiền của ấy, chỉ tiếc cha mẹ ta khẳng định sẽ vì ta thương tâm khổ sở. Ngươi nếu là đi trở về, giúp ta đi xem một chút bọn họ, xem như ta thỉnh cầu ngươi. Này đó hữu dụ nói ngươi đừng nói nữa, chúng ta về sau có thời gian chậm rãi cùng nhau tích góp. Hơn 40 tuổi tuổi ở chỗ này xem như tuổi hạ, nhưng là ở hiện đại còn trẻ thực, chỉ cần chúng ta đem thân thể bảo dưỡng hảo, tổng hội tích góp đủ tích phân. Tiểu thất cùng ta nói ngũ cấp lúc sau có thể làm nhiệm vụ kiếm tích phân, đến lúc đó không biết những cái đó nhiệm vụ có khó không, chúng ta đến lúc đó nhiều làm điểm nhiệm vụ, kiếm tích phân thì tốt rồi. Hảo Chúng ta cùng nhau cố lên. Hôm nay cửa hàng sinh ý thế nào? Hôm nay so ngày hôm qua người còn muốn nhiều thượng một ít, hơn nữa buổi tối lại bán một hồi, tuy nói không có giữa trưa bán nhiều, nhưng là cũng không kém. Câm thủy Tiên An, ngươi có hay không tính quá, có thể hay không lỗ vốn? Ngày hôm qua thời điểm ta cũng đã tính qua, tuy nói sinh ý là khá tốt, nhưng là kiếm tiền cũng không nhiều, tuy nói giá cả là định, có điểm thấp, xem như ít lãi tiêu thụ mạnh đi. Muốn no giống mắm tôm như vậy dùng một lần kiếm rất nhiều tiền hoàn toàn là không có khả năng. Bạch Lan kỳ thật cũng có chút hối hận, người một nhà bận trước bận sau, kiếm tiền còn không có bữa sáng kiếm nhiều, nhưng là hiện tại nếu lại đề cao giá cả, khẳng định sẽ có không ít người không mua trướng, tuy nói tránh đến cũng ít một chút, cũng liền trước như vậy đi. Chân dự, ta tưởng ở chấn trên thuê một gian phòng ở, chúng ta như vậy tới tới lui lui cũng rất mệt, nếu có ngày nào đó không nghĩ đã trở lại. liền trực tiếp ở trấn trên trụ là được. Sở hữu sự tình chính ngươi nhìn quyết định thì tốt rồi, ta đều duy trì ngươi. Bất quá ngươi tính toán đem ai lưu tại trấn trên trụ. Nhã Chi đi, khiến cho Nhã Chi ở trấn trên đi trụ, buổi sáng thời điểm liền rời giường đem muốn chuẩn bị đồ vật trước chuẩn bị tốt, thuê nhà ở nhất định phải thuê ly chúng ta cửa hàng gần một ít. Ngươi làm Nhã Chi một người ở trấn trên trụ có thể hay không có chút không an toàn, nơi này chỉ an nhưng không giống chúng ta hiện đại như vậy hảo. Vậy làm vận hồng đi trấn trên, buổi sáng mua vài thứ là được, muốn mua đồ vật chúng ta trước tiên nói với hắn hảo, cũng không cần hắn quá nhọc lòng. Đến lúc đó buổi sáng hắn ở cối con lửa trở về. "Hảo, dù sao chính ngươi cảm thấy như thế nào liền như thế nào đi. Ngươi nếu là cảm thấy như vậy hảo, kia đều tùy ngươi." Chân dự đột nhiên có chút hối hận ở trong thôn mặt xây nhà, ngươi nói chúng ta nếu là trực tiếp ở trấn trên mua một cái phòng ở, thật tốt a. như vậy cũng không cần tới tới lui lui. Về sau bọn họ mấy cái tiểu nhân ở trấn trên học đường đi học cũng phương tiện. Trần Dụ nghe xong Bạch Lan nói, không tiếng động mà cười cười, ngươi thật đúng là chính là nghĩ cái gì thì muốn cái đó, chúng ta phòng ở mới khởi công, ngươi liền nói ngươi muốn ở trấn trên mua phòng ở, muốn mua mua chúng ta cả gia đình cư trú tòa nhà, cần phải tiêu tốn không ít tiền, nói nữa, bọn họ mấy cái ngươi xác định lại là nguyện ý dọn đi sao? Ta hiện tại không phải đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy đâu, cũng là chúng ta rốt cuộc không phải chân chính hai vợ chồng già, đối với nơi này lòng trung thành cũng không phải rất mạnh, nhưng là bọn họ lại là nơi này sinh trưởng ở địa phương người, làm cho bọn họ lập tức dọn đi, khẳng định là có quá nhiều không tha. Chúng ta chung quy là phải đi, chúng ta kiếm hết thẻ cũng sẽ không mang đi. Chương 92 phòng ở hoàn công. 9 tháng 20 Bạch Lan trong nhà phòng ở trải qua hơn 1 tháng thời gian rốt cuộc kiến hảo, gia cụ cũng ở phía trước một ngày bảy biển đi vào. Bạch Lan hôm nay cũng không có đi theo đến trấn trên đi hỗ trợ, Trần Nhã Tiểu đi theo Bạch Lan thời điểm cảm thán nói, này hơn 2 tháng thời gian biến hóa cũng thật đủ đại, vừa lại đây kia trong chốc lát kia rách tung toé phòng, ta còn cũng thật là sợ phong một quát liền đảo, kết quả hiện tại tốt như vậy phòng ở, duy độc chúng ta thốn một phần. Bạch Lan Đây là người xuyên việt một loại phúc lợi, chúng ta biết nói, học tập đến, tất cả đều là trải qua tiền nhân sở ngưng kết trí tuệ. Bạch Lan nhìn về phía Trần Nhã kiểu nói, ta cảm giác ngươi trong khoảng thời gian này có điểm không đúng lắm, ngươi là có cái gì phiền não sao? Không hổ là nữ nhân, tâm tính là tương đối tinh tế. Ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở buồn rầu một việc. Nếu bị ngươi phát hiện, ta đây liền cùng ngươi nói một câu đi, ta cũng không biết nên như thế nào lựa chọn. Sự tình gì? Nói ra ta giúp ngươi phân tích phân tích. Ta nghĩ ra đi lang bản một phen. Trần Nhã Kiểu. Ngươi cùng Lão Nương đang nói một lần. Bạch Lan bị Trần Nhã Kiểu thình lình xẻ ra nói khí tới rồi. Thanh âm không trực giác để cao vài đề si bèn. Trần Nhã Kiểu. Ngươi là trường lá gan vẫn là trường năng lực. Ngươi bao lớn. Chính ngươi trong lòng không điểm số sao. Không biết xấu hổ cùng ta nói ngươi hiện tại đi ra ngoài lang bản. Ngươi là bị người khác bán còn kém không nhiều lắm. Nương, ngươi nhỏ giọng điểm, ta không phải ở cùng ngươi thương lượng sao? Chân Nhác tiểu, ta minh xác nói đặt ở nơi này, ở ngươi không có cập kê phía trước, ngươi tưởng đều không cần nghĩ ra đi lang bạt, nói nữa, này công phu mèo quào, tại đây cao thủ nhiều như mây cổ đại, nhân ra một cái khinh công ngươi còn không kịp chạy. Ta không có ngươi nói như vậy bất ham, ta này không phải mỗi ngày đi theo Tề Nguyên học công phu sao? Ngươi kia công phu, ngươi mới học mấy ngày? Không biết xấu hổ kêu công phu. "Hảo, hảo, ngươi cũng đừng tức giận, ta liền nói như vậy nói, ngươi không đồng ý liền tính." Trần Nhã tiểu, "Ngươi hiếm đẹp như thế nào có ý nghĩ như vậy, ngươi hiện tại chính là còn ở 10 tuổi, 10 tuổi, đừng quên." Thế Huyên nói hắn sang năm muốn đi Tòng Quân. Sang năm hắn không cũng mới 13 sao? Tòng Quân muốn lao động trẻ em. Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, hắn ngày hôm qua là như vậy cùng ta nói. Hàn Noi hắn có biện pháp đi toàn quân, tính toán từ một cái tiểu binh lính lăng khởi. Đây là ngươi muốn đột nhiên đi ra ngoài lang bạt nguyên nhân, ngươi sang năm cũng mới 11 tuổi, nhân gia càng không thể muốn ngươi, ngươi vẫn là hảo hảo ở nhà luyện tập ngươi võ công đi, chờ ngươi lớn lên lúc sau, đến lúc đó ngươi muốn làm sao liền làm gì, ta cũng không ngăn cản. Con đường này dù sao là chính ngươi tuyển, ngươi phải vì chính ngươi lựa chọn lộ phụ trách. Hảo Trần Nhã Kiều đột nhiên thay đổi đề tài, "Nương, chúng ta phòng ở đều đã kiến hảo, tính toán khi nào tiến Tân phòng?" Thời gian đã tính qua, 3 ngày sau là một cái ngày lành, thích hợp chuyển nhà, tính toán lúc ấy lại dọn tiền vào bãi thực rượu. "Có phải hay không đến đem cho 4 cái cô cô cung cấp thỉnh về tới?" Bạch Lan nghe được lời này có chút không tình nguyện, Trần Nhã Kiều kêu cô cô đúng là trần dự 4 cái thân người muội muội, một cái so một cái khó chơi. Một chút đều không nghĩ cùng các nàng lui tới, nàng thật sự hảo tưởng đóng cửa lại quá chính mình nhật tử. Ta kia bốn cái cô cô sự tình ta cũng đã hiểu biết tới rồi. Ngươi tính toán xử lý như thế nào? Chuyện lớn như vậy, ta tưởng các nàng hẳn là đã thu được tin gió, lại nói các nàng gả lại không phải rất xa, cũng liền ở cách vết thôn. Ngươi nói chưa dứt lời, vừa nói chuyện này ta liền đau đầu. Ngươi nói này một cái hai cực phẩm sao liền như vậy nhiều đâu? Không cho người an tâm, cũng may chúng ta chứng minh ra không có. Nếu nếu là có cứ phẩm, ta đây liền lại quăng ngã một lần, quăng ngã không rơi trở về, ta đều nhận. Đối với loại chuyện này, ta thật sự không có xử lý kinh nghiệm, trước kia Bạch Lao Thái thái thái đối với các nàng tới trong nhà lấy đồ vật cũng chỉ là mở to một con nhắm một con mắt, không nói gì. Ngươi đừng nói ngươi không xử lý quá này đó cứ phẩm, ta cũng không có gặp được quá. Ta mỗi ngày ở bộ đội bên trong những người đó toàn bộ đều là trực lai trực vãng, có nói cái gì liền nói. Trong nhà, ta lại là con gái một, đều là ở cha mẹ lòng bàn tay thượng sủng lớn lên. Ta cùng ngươi không sai biệt lắm, mỗi ngày làm xong trong tay sống là được, cũng không nghĩ tới muốn cùng những người đó tranh. Trong nhà ta là tiểu nhân, mặt trên có một cái đại ca, cũng là sút ta, người trong nhà đều sút ta. Bạch Lan thở dài một hơi, đối xử lý cực phẩm loại chuyện này Nàng thật là một chút đều không nghĩ xử lý, còn không bằng chính mình một người an an tĩnh tĩnh kiếm tiền. Hiện tại trừ bỏ tiền vẫn là tiền. Tính, tốt như vậy nhẫn tử, liền không thèm nghĩ những cái đó sốt dở sự. Đến lúc đó thuận theo tự nhiên đi, tổng không thể làm các nàng khi dễ đi. Chương 93 tiến tân phần 1. 9 tháng 23, sớm tại trước một ngày, cửa hàng cũng đã quải ra thẻ bài nghỉ ngơi 3 ngày. Chơi còn chưa sáng. trân ra tất cả mọi người đã ở trong sân mặt bận việc mở ra, Vương Văn Phương cùng quý thuộc hai cái người cũng là sớm lại đây hỗ trợ, còn mang đến trong thôn mặt nấu cơm tay nghề không tồi mấy cái phụ nhân. Hôm nay trừ bỏ thỉnh trong thôn mặt người ở ngoài, ba cái tức phụ nhà mẹ đẻ người khẳng định là muốn tới. Trân dự bốn cái muội muội hôm nay khẳng định cũng tới, thất thất bát bát thêm lên không còn sớm điểm chuẩn bị, thật đúng là sợ lo liệu không hết quá nhiều việc, nếu đồ vật nếu là chuẩn bị thiếu không đủ ăn. Vậy xấu hổ. Giờ tin vừa qua khỏi không bao lâu, lão nhị Trần Đông Hương mang theo nàng một nhà rất sớm liền đuổi lại đây, lão tam Trần Đông Cúc cũng đi theo cùng nhau, bởi vì các nàng hai người gả đều là cùng cái trong thôn. Bạch Lan nhìn tới sớm như vậy người có chút bất đắc dĩ, này có phải hay không còn phải phải cho các nàng chuẩn bị bữa sáng, cái này điểm mới buổi sáng 8 giờ tạ hữu, tới cũng thật đủ sớm. Trần Đông Hương cùng Trần Đông Cúc hai người nhìn đến Bạch Lan bộ dạng trong lòng rất là khiếp sợ. Trần Đông Hương, đại tẩu, lúc này mới bao lâu không gặp, ngươi là càng thêm tuổi trẻ, trước kia trên người mụn vá quần áo đều không có, An Thiết thời điểm còn xem ngươi xuyên một thân mãn mãn mang mụn vá quần áo. Ngươi xem, ta này đều cho ngươi mang theo một khối hảo vải dệt lại đây, này nhưng hoa ta không ít tiền đồng đâu. Đại tẩu, ngươi xem ta cùng nhị tỷ thật là thân tỉ muội. Tâm hữu linh tê cũng cho ngươi mang theo một khối vải dệt lại đây, nghe nói nhà ngươi kiến nhà mới, nghị không tiễn điểm lễ, đều ngượng ngùng lại đây, rốt cuộc ta cùng đại ca là thân huynh mội không phải. Bạch Lan nhìn hai người trong tay khoe khoang vải dệt, thật đúng là cảm ơn hai người các ngươi có tâm, đến bây giờ còn nhớ thương ta đâu. Trong lòng lại có chút khinh thường, như vậy một chút vải dệt, không biết đủ làm gì đó. Cấp tiểu hài tử làm kiện siêm ý gì, nhưng thật ra có thể. chỉ tiếc cái loại này vài dệt là cửa hàng bên trong bán kém cỏi nhất một loại, mặc ở tiểu hài tử trên người, thật sự đem Tiêu Kiều nổn làn ra cấp thứ đỏ. Hiện tại sau khi có tiền, đều không có cấp tiểu hài tử mua quá như vậy, nhưng tốt xấu cũng là người ta một fan tâm ý, dù không cần đó chính là nàng chứng minh sự tỉnh. Trần Đông cú khắp nơi nhìn xung quanh một chút, đại tổng, như thế nào chưa thấy được đại ca, người khác đâu? Hắn hiện tại tại tiền viện vội vàng Có chuyện gì sao? Ta mang các ngươi qua đi. Không cần mang, ta cùng Nhị tỷ hai người ở trong sân mặt đi dạo, nhà các ngươi thật đúng là phất đạn, che lại lớn như vậy một cái sân, có hay không dư thừa phòng, nhưng là ta tưởng ở nhà ngươi ở vài ngày, thể nghiệm một chút kẻ có tiền sinh hoạt. Vương gia thôn Ly Đảo nguyên thôn đi đường cũng cũng chỉ có nửa canh giờ lộ trình, kỳ thật nàng nội tâm một chút cũng không hi vọng các nàng ở lại, nhưng là chính mình làm đại tẩu rồi lại không thể cự tuyệt. thật là có khổ nói không nên lời, nếu hai người nếu là tốt lời nói, hắn đạo không ngại, chính là này hai người tỉnh tỉnh. Trong nhà phòng nhưng thật ra có, chẳng qua hiện tại còn không có trang hảo, chủ yếu chính là trang trụ người kia mấy gian phòng. Trần Đông Cúc vừa nghe đến còn có phòng lập tức nói, đại tẩu, nhà ngươi có dư thừa chăn sao? Cho ta ngủ dưới đất là được, chờ ngày mai các ngươi lại đem phòng cho ta sửa lại. Đại tỷ, bằng không ngươi cũng cùng chúng ta cùng nhau trụ đi. Chúng ta cũng hảo hảo thể nghiệm một chút kẻ có tiền sinh hoạt. Trần Đông hương vấy vây tay, Láo Tam, ta còn là thôi bỏ đi, Nhà ta còn có rất nhiều sự tình muốn nội, Đợi chút cơm nước xong ta liền phải trở về. Trần Đông cũng thấy không có người cùng nàng làm bạn, Kinh thường đi môi, Dù sao nàng là hạ quyết tâm muốn ở chỗ này ở lâu một đoạn thời gian, Hảo Tư Đại Tẩu trong miệng hỏi ra các nàng gần nhất một đoạn thời gian rốt cuộc là phải dùng cái gì biện pháp kiếm tiền. Nàng cũng muốn theo ở phía sau làm, rốt cuộc nàng chính là Trần gia một phần tử. Bạch Lan nghe Trần Đông Hương sẽ không lưu lại, giả ý giữ lại nói: "Lão nhị, ngươi cũng lưu lại cùng nhau trụ đi, trong nhà phòng trống tử có rất nhiều, ngày mai ta liền đem giường cấp sửa lại." "Không cần, nhà ta còn có rất nhiều gia súc cũng chưa người huy, chúng ta cả nhà đều lại đây, đến lúc đó ai giữ nhà? Ra tới này một hồi ta liền có điểm không yên tâm." "Nhị tỷ, ngươi trở về nói" Nhớ rõ đi nhà ta đem những cái đó ra xúc uy một chút, ta đem đại môn chìa khóa cho ngươi. Trần Đông Hương cùng Trần Đông Cúc hai người là gả đến một cái thôn, ra ly đến lại không phải rất xa, tự nhiên là biết nhà mình ta muội là cái gì tính tình. Nếu ngươi nếu là không đáp ứng nói, nàng tự nhiên có biện pháp mà đến ngươi đáp ứng. Hành, đến lúc đó ta đi thời điểm ngươi đem chìa khóa cho ta, ta cho ngươi đi uy một chút. Chương 94 Tiến Tân phòng 2 Trần Đông Hương cùng Trần Đông Cúc hai người trực tiếp đi vào đại sảnh, nhìn đại sảnh bài trí, vừa lòng cực kỳ. Trần Đông Hương, đại tẩu, các ngươi một đoạn này thời gian đều làm chút cái gì nha, như thế nào lập tức kiếm lời nhiều như vậy tiền, còn có nhiều như vậy tiền cái lớn như vậy một tòa tòa nhà. Chúng ta đều là người một nhà, ngươi có phải hay không tưởng điểm biện pháp cũng giúp đỡ một chút chúng ta, ngươi là không biết nhà ta Nhật Tử quá đến có bao nhiêu gian nan, ngươi này phải dệt Ta còn là chóc và lung tung tích cóc đã lâu mới tích cóc ra tới tiền. Trần Đông Cúc cũng theo ở phía sau phụ họa, đại tàu, ngươi là biết đến, nhà ta người không thể so nhị tỉ trong nhà thiếu, kia nhật tử quá cũng là căng thẳng, ăn bữa hôm lo bữa mai, lao tứ lao ngũ lại mau tới rồi đón dâu tuổi tác, trong nhà phòng ở đều không đủ ở, ta này sầu đầu tóc đều trắng, nhưng là nghĩ nhà ngươi kiến nhà mới, ta cùng đại ca lại là thân huynh ngội. Dù sao cũng phải lấy ra giống nhau, thấy được người đổ vật mới được, cho nên ta cắn răng mua một khối bố tặng cho ngươi, ngươi nếu có thể giúp đỡ giúp chúng ta đi. Chúng ta kịt thật cũng không kiếm bao nhiêu tiền, chính là mỗi ngày thiên không lượng thời điểm làm một ít bánh bột lo. Bắt được chấn trên đi bán mà thôi, kiếm lời một chút, sau đó chính là ta chính mình cân nhắc ra tới một cái thực đơn bán cho mỹ vị lâu, mới có tiền xây nhà, nhà ta trước kia phòng ở các ngươi cũng là biết đến. Hiện tại còn ở kia, kia có thể ở lại người sao? Trong nhà nhân khẩu lại nhiều, dù sao cũng phải tưởng một ít biện pháp kiếm tiền mới được. Trần Đông Hương, đại tẩu, ngươi vất vả một chút, giúp chúng ta hai người cũng nghiên cứu cái thứ đơn. Chúng ta cũng bắt được mỹ vị lâu đi bán, không cầu đại phú đại quý, có thể kiếm cái 180 lượng là được, ít nhất có thể cải thiện một chút chúng ta hiện tại ở khó khăn sinh hoạt. Bạch Lan trong lòng có vô số tiểu nhân ở gầm rú, chấm 80 lượng là được, thật đương nàng là coi tiền như rác. Nàng nếu có thể tưởng ra thực đơn tới, chính mình đưa đến mỹ vị lâu đi không hảo sao? Còn cho các nàng tưởng, các nàng gả đi ra ngoài người cùng nàng lại có quan hệ gì? Nếu là người không tồi, toàn đương một cái bình thường thân thích bình thường lui tới là được, nàng lại không phải khai thiên đường. Thực đơn nơi nào là như vậy hảo tưởng, muốn thật là như vậy hảo tưởng, nhà ta đã sớm phát tài. Chúng ta trong thôn mặt ngẫu nhiên sẽ có mấy cái du khách trải qua, ta cũng là hướng bọn họ thỉnh giáo một phen, ở cân nhắc một phen, mới nghĩ ra như vậy một cái thứ đơn. Trần Đông Hương thấy cái này biện pháp vô vọng, đại tẩu, nhà ta kia phòng ở cũng đủ phá, ta cũng tưởng kiếm nhà mới, cái này trong tay bạc có chút không đủ, không biết có thể hay không hướng ngươi mượn một ít. Nhị muội, không phải ta không mượn, ta trong tay bạc cũng không nhiều lắm, cũng không biết ngươi muốn mượn nhiều ít. Nhị ba lượng bạc thấu một thấu vẫn là có thể mượn ra tới. Đại tẩu, Lên canh đã là 16 tuổi rồi, cũng nên xem nhân gia, ta tưởng nhiều cho nàng chuẩn bị một ít sính lễ, như thế nào cũng đến muốn 10 lượng bạc trở lên đi, ngươi có thể hay không nhiều mượn ta một chút? Đại tẩu, ta cũng muốn mượn một chút, nhà ta kia phòng ở quá nhỏ, ta muốn xây dựng thêm cấp lão tứ, lão ngũ hai người xây nhà đón dâu rủ, sính lễ như thế nào cũng đến phải cho một chút, ngươi cũng mượn ta một chút đi. Bạch Lan vẫn luôn ở mặc niệm Trần Dụ chạy nhanh ra tới giải vây nha, nàng làm một cái tẩu tử cự tuyệt vẫn là không cự tuyệt, không cự tuyệt, mượn như vậy nhiều tiền đi ra ngoài, nàng cũng không vui mượn, có thể hay không thu trở về vẫn là một chuyện. Nếu là trực tiếp cự tuyệt, trong thôn mặt khẳng định sẽ truyền lưu nói nhà bọn họ phú liển không nhận người, đối với nói như vậy pháp, nàng cũng không, cái gọi là. Đang lúc Bạch Lan rối rắm thời điểm Trần Dụ thanh âm từ phía sau vang lên. Này một cái hai là đường nhà hắn là mềm quả hồng dễ khi dễ, lúc trước đói không cơm ăn thời điểm cũng không gặp những người này lại đây đắp một tay, tuy nói trong nhà điều kiện không hảo tới, đường bỏ đá xuống giếng là được, chính là các nàng đâu, trong nhà có cái gì thứ tốt coi trọng, tạ lấy một chút đi, hưu lấy một chút đi, hiện tại có tiền, liền tung ta tung tăng chạy tới, thật là ứng, câu nói kia, nghèo ở chợ đông. Không người hỏi, giàu nơi núi thẳm có khách tìm. Nhà ta mới kiến phòng ở, ngươi hỏi chúng ta vay tiền, chúng ta nào có tiền, trong tay nhiều nhất cũng liền thừa cái 10 lượng tà hữu, các ngươi muốn hay không mượn? Muốn mượn nói, ta cho các ngươi mượn. Chương 95 tiến tân phòng 3. Trần Đông Hương đang muốn muốn mở miệng cự tuyệt không cần thời điểm, Trần Đông cúp một phen giữ nàng lại, có thể mượn điểm tiền lại đây thì tốt rồi, còn không còn, này cũng đến chờ đến về sau lại nói. Đường Bị Nhị tỷ một tá nhiễu đều không muốn mượn. kia mới chính là mất nhiều hơn được. Đại ca, chúng ta mấy nhà tình huống ngươi cũng hiểu biết, kia một chút tiền tuy nói giúp không được gì, nhưng là mối lại tiểu cũng là thịt, chúng ta mượn, chỉ là, đại ca, nhà của chúng ta điều kiện ngươi cũng rõ ràng, này mấy lượng bạc, khả năng yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể còn thượng. Ta mượn, đại ca ngươi ra tình huống ngươi cũng hiểu biết, che lại lớn như vậy một cái phòng ở, trong tay cũng không có nhiều ít tiền bạc, hi vọng ngươi lý giải một chút. Không phải chúng ta không giúp, mà là thật sự không giúp được. Đến lúc đó chờ Liêu Tùng cùng Liêu Tuấn hai người thành thân thời điểm, chúng ta làm cậu mợ khẳng định sẽ cho một ít lễ tiền.